Tôi Quỳnh xin Mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên cây độc truyện chị dâu. Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng kỳ này. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những tin tiết tiếp theo của bộ Gái mù được viết bởi tác giả thực. Và ngay bây giờ sẽ là tập 5 của bộ này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Chẳng ngờ sẽ còn có lần gặp lại Khi thực sự gặp lại Châu không tài nào kiềm chế nổi Cảm xúc chảy thành dòng Đang cuồn cuồn bên trong Tình cảm ợp tới Khiến cô không thể nào phủ nhận được Vậy thì một lần nữa Châu lựa chọn theo con tim Sống chân thực nhất với cảm xúc Những ngày mùa xuân Trời trong xanh và mát mẻ Là mùa mà Châu thích nhất trong năm Tiệm hoa vào mùa này cũng trở nên đông khách hơn Đã hai ngày trôi qua không thấy Khánh xuất hiện Chị Hoa lại là người thấp thỏm thay Châu chỉ cứ lỡn vẫn làm việc quanh người Châu Nửa muốn nhắc tới, nửa lại không Châu thì vẫn làm việc bình thường Thậm chí nét mặt còn vui tươi hơn nữa Vì vậy mà chị Hoa không mẩy mây lo lắng Còn ở Châu, riêng lần này Điều gì đó mách bảo với cô rằng Khánh sẽ không rời đi Không biết phải dựa vào đâu để tin tưởng sự mách bảo ấy Nhưng nếu không tin tưởng thì cô biết phải làm sao đây Bỗng Dương bên cạnh có tiếng nói ồn ồm, ồm của chị Hoa vang tới Đừng cười nữa, nãy giờ mấy vị khách nam toàn gìn em đấy Chị Hoa bu một câu nói đùa Lại làm mặt châu hồng hết cả lên Khóe môi không còng lên nữa Mà cố gắng trở về với khuôn mặt như thường ngày Còn muốn chối cũng chẳng thể Châu chỉ đành hoang ngoãn Cô đáp một tiếng vâng Chị Hoa cười Lại nói bằng giọng tâm tình Trông em như vậy chị rất vui Cuối cùng cũng chờ được Đến lúc hai đứa ở bên nhau Châu theo bản năng Mà ngay lập tức nói ra Bọn em không ở bên nhau Chị Hoa nghe vậy Thì ngạc nhiên Cũng tự nhiên đặt lên câu hỏi Tại sao Không phải tình cảm của hai người đã rõ ràng như thế sao? Châu cũng không biết phải trả lời thế nào câu hỏi ấy. Có phải sự mặc cảm ấy vẫn còn tồn tại trong cô? Châu im lặng một cách khó xử, đến cả cô tự ngẫm lại, còn chẳng ra câu trả lời. Thì làm thế nào mà đáp lại được câu hỏi của chị Hoa đây? Tiếng chuồng gió rung rinh báo hiệu có một vị khách nào đó sắp tới. Cũng là lúc bầu không khí khó xử tàn vỡ. Cuối cùng vấn đề này cũng được cho vào quên lãng, cả Châu và chị Hoa đều không nhắc tới. Những ngày trong tuần, Khánh không tới, nhưng thỉnh thoảng điện thoại Châu sẽ có cuộc gọi tới từ anh. Lần đầu chuông vang lên, Châu còn vô cùng ngỡ ngàng, bởi điện thoại của cô chỉ lưu duy nhất số điện thoại của ba, mẹ, còn lại là số của chị Hoa. Mỗi người đều có một nhạc chuông cố định. Để khi vang lên Châu biết ngay đó là ai Lần này lại là nhạc cố định của điện thoại Chuông vang lên lần thứ hai Thì Châu tắt máy Vì nghĩ có lẽ là đa cấp Hay dịch vụ gì đấy Nhưng người ở đầu dây bên kia không bỏ cuộc Chuông điện thoại vang lên nhiều lần nữa Châu thấy viền Và cũng sợ ảnh hưởng tới tiệm hoa Nên quyết định nhấc máy Là em đây Vừa nhấc máy Giọng nói quen thuộc đã lập tức vang lên Khánh Châu bất ngờ nên giọng nói có phần lớn hơn bình thường Vô tình khiến một vài vị khách quay đầu nhìn lại Đúng là em đấy Có chuyện gì sao? Sao em lại có số điện thoại của chị? Giọng Khánh trầm trầm trả lời Em sợ chị cũng nhớ em như em nhớ chị nên mới gọi đấy Khánh đáo như thế Làm Châu cứng hồng không biết phải trả lời thế nào Anh rất hay nói chuyện với cô bằng những lời lẽ như vậy Nhưng dù có nói nhiều thế nào, Châu vẫn không thể quên đi. Lần này cũng vậy, Châu ngựa ngùng tới mức nói lắp. Mà mà sao em lại có được số của chị thế? Không quan trọng, quan trọng là hiện tại em rất muốn gặp chị. Châu im lặng, nếu bình thường anh muốn thì có lẽ sẽ chạy tới ngay, chứ không phải gọi điện như thế. Em đang ở đâu? Tiếng cười ghẹ của Khánh. Được truyền qua điện thoại Rõ ràng vô cùng Anh đáp Em đang ở tỉnh ngoài Có lẽ phải vài ngày nữa mới trở về Châu đoán anh lại đang đi công tác Phía ngoài cửa tiệm có thêm 2-3 ba vị khách Châu nghe tiếng chuồng gió Liên tục vang lên Cô vội vàng nói Đừng làm việc quá sức Nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi Chị phải làm việc rồi Được Khi nào về em sẽ tới tìm chị Sau đó, cuộc điện thoại bị ngắt tại đó Chỉ có một cuộc điện thoại ngắn Nói chuyện chưa tới 10 câu Ấy vậy mà cả hai đều giống như Vừa mới được nạp năng lượng Trở nên có sức sống hơn Tiệm hoa thì vẫn sẽ luôn hoạt động quanh năm Ngoài ngày lễ Tết Và đôi khi chị Hoa phải đóng cửa tiệm Để nghỉ ngơi vài ngày Thì cũng rất ít dịp để nghỉ Và tất nhiên Mỗi cuối tuần tiệm hoa vẫn sẽ hoạt động như bình thường Hôm nay là ngày Khánh đi công tác về, sau khi giải quyết xong công việc, cần phải giải quyết, anh lập tức tới đây. Đôi chân gấp gáp, không dừng bước được, mà anh bước nhanh vào cửa tiệm. Vừa đẩy cửa bước vào lại khiến cho Khánh ngây ngốc, vì bên trong tiệm hoa không thấy chầu đầu cả, chỉ có một người duy nhất là chị Hoa. Thấy Khánh đứng ở cửa, chị Hoa bật cười lên tiếng. Vào đi, chầu ở ngay đây mà. Khánh nhìn thoáng qua, rồi chị đi vào cười chào. Tiệm Hoa vẫn ổn định chứ chị? Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, hai người chính thức trò chuyện. Theo chị Hoa thấy, có lẽ đối với Khánh, thời gian gặp lại Châu quý báu tới mức anh không bận tâm tới những người xung quanh. Vẫn như thường, khác ở chỗ người tới khảo sát không còn lại em nữa. Chị Hoa nói nửa đùa nửa thật. Thời gian rảnh quá ít. Nếu không thì em cũng muốn tự mình tới khảo sát Lên trước rồi sao mà bận thế em Chị Hoa hỏi vù vơ một câu như thế Mà nhận lại được câu trả lời vô cùng bất ngờ của Khánh Dạ vâng, phó giám đốc ạ Chị Hoa tròn mắt cứng hồng tới mấy giây Sau đó mới thốt lên Thật sao Khánh cười gật đầu Mà ngay lúc này, Châu đang đứng ở lối ra vào cũng nghe rõ. Bên ngoài vang lên tiếng nói cảm tán của chị Hoa. Thỉnh thoảng lại nghe giọng nói của Khánh. Châu lại đứng trầm ngâm một chỗ. Có một loại cảm xúc đã từng quay trở lại. Con quỷ mặc cảm trong cô đang cựa quậy muốn sông ra. Nếu như trước đây Khánh chỉ đơn giản là một chàng công tử nhà giàu có, thì bây giờ anh đã là một người đàn ông xuất chốn, có tiền, có quyền. Trước đây không xứng, vậy giờ là cái gì chứ? Châu sợ khoảng cách giữa họ sẽ càng ngày càng xa nhau. Bàn tay bị bắt lấy, Châu mới giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sao lại đứng ngay ngốc ở đây thế? Là Khánh, Châu mỉm cười, không cố vùng vẫy khỏi bàn tay của anh. Vậy khi nào vậy? Anh mắt Khánh không thoát ra khỏi người Châu, bọc lồ vẻ nhớ nhùng thấy rõ. Anh đáp Sáng nay Hôm nay em còn bận gì nữa không? Không, thời gian còn lại đều thuộc quyền sở hữu của chị Lúc này Châu mới tự thu tay mình về Vẽ mặt nghiêm túc nói Đừng có nói chuyện như vậy nữa Có hai người thì Châu cảm thấy Đó không phải là vấn đề Nhưng hiện tại ở đây còn có chị Hoa Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ngại Khánh không đáp Nhưng khi Châu đi về phía trước Mang tài phía sau hồng hồng Anh cũng đã tự hiểu Cũng chỉ có thể là cười thầm Vì muốn hoàn thành sớm công việc Mà mấy ngày này Khánh đã phải dùng hết công sức Thời gian ngủ Thiếu thốn dẫn tới việc rất mệt mỏi Vậy nên anh ở tiệm hoa Lẻo đẻo bên người Châu được một lúc Thì ngồi ghế dành cho khách Ngủ lúc nào không hay Châu bận rộn làm việc của mình Nhưng luôn để tầm tới người bên cạnh Thấy một khoảng thời gian Không cảm thấy anh nữa Thì đôi mày vô thức nhíu chặt Châu cố tình đi tới Đi lui để qua tay lung tung Cũng chẳng đụng trốn một ai Đến khi chị Hoa Đi từ ngoài trở về Thì lên tiếng châu mới biết Sao Khánh lại ngồi đây ngủ thế kia Lúc này châu mới nhận ra Việc nãy giờ mình dơ tay múa chân Nước cười tới cỡ nào Có lẽ em ấy mệt quá Chỉ cứ để em ấy ngủ đi Châu đáp lại, mà lòng cũng nổi lên sự xót xa. Công việc của anh quá đổi bận rộn, vậy mà vẫn tới đây bên cạnh cô. Anh cố gắng như vậy là vì điều gì? Ngồi thế sao mà thoải mái được? Bên trong có giường để nghỉ ngơi, hay là em kêu Khánh vào trong ngủ đi? Châu gật đầu với chị, chị Hoa nói xong quay đầu làm việc tiếp. Châu lần mò tới bên chiếc ghế mà Khánh ngồi, tiệm Hoa giờ này không còn khách, Yên tĩnh tới nỗi, Châu nghe rõ tiếng thở đều của Khánh. Cô ngồi bên cạnh cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh. Cô không nở gọi. tính lại thì hẳn là anh sẽ không thể tiếp tục ngủ nữa. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của Châu chậm rãi vươn lên, lần mò từ cổ, tới khi chạm vào gương mặt của anh. Châu muốn một lần hình dung gương mặt của chàng trai này. Bởi lẽ từ trước tới nay, thứ cô khác sâu. Cũng chỉ có giọng nói và hơi ấm từ bàn tay của anh Bàn tay Châu chạm tới mọi giác quan trên gương mặt Khánh Nơi dừng lại lâu nhất có lẽ là đôi môi Đôi môi anh có hơi khô khốc, không biết là nguyên nhân nào Đang chậm rãi cảm nhận từng chút một Thì đột nhiên cơ thể của anh cử động Làm Châu giật bắn mình đứng bật dậy Châu cứng đờ, trông thấp thởm Nhưng lát sau vẫn không nghe thấy động tĩnh Cô mới nhận ra là anh chưa thực sự tỉnh Vì quá sợ Châu không tiếp tục ngồi chiêm nghiệm bên cạnh anh nữa Mà quay trở lại quầy thu ngân Với một số việc vặt Một giấc ngủ này của Khánh Kéo dài tới buổi chiều Đến khi anh nắng chiếu xuyên qua cửa kính Chiếu thẳng vào mặt anh Thì anh mới tỉnh Khánh còn giật mình khi bản thân thực sự đã ngủ Một giấc đủ dài Ở cửa tiệm Vừa ngẩn đầu Anh đầu thấy cô gái trong lòng ở ngay trước mắt. Cảm giác thỏa mãn đến từ trái tim khiến tâm trạng của anh thoải mái. Khánh chạm tới bên cạnh Châu, nói chuyện ngay bên tai cô. Em ngủ từ lúc nào thế? Từ lúc trưa rồi. Châu vừa đáp, vừa vô tình quay qua khiến một bên má chạm vào mũi anh. Tình huống bất ngờ vô cùng nhưng Khánh lại có vẻ rất bình thường mà đáp. Lâu vậy sao? Sao không gọi em vậy? Châu cố tình xích qua mấy cái rồi mới nói. Chồng em ngủ ngon quá nên chị không có gọi. Ngay sau đó là tiếng cười của Khánh truyền tới. Ừ, vậy thì em cảm ơn. Không hiểu thái độ của anh như vậy là như thế nào nhưng Châu vẫn dứt khoát. Chưa ý nghĩ ngơi. Giọng Khánh nhẹ nhàng vang lên, vâng. Rất nhanh trời nhá nhêm tối, tiệm Hoa đã tới giờ đóng cửa. Khánh trở lại là Khánh của mấy năm trước, giúp làm việc, giúp tiệm Hoa như một nhân viên thực thụ. Chị Hoa còn vui miệng nói đùa. Nhân viên của em mà thấy cảnh này thì chắc khoảng hốt dữ lắm. Đến phó giám đốc, còn có nghề tay trái nữa cơ mà. Nói xong còn cười phá lên. Tối đó, chị Hoa giữ hai người lại, nói muốn đại tiệc. Bữa tiệc chào mừng Khánh trở lại của chị bao gồm một con gà quay và năm chai bia. Họ kéo một chiếc bàn nhỏ, ngồi bên ngoài cửa tiệm hóng gió trời, trên trời thỉnh thoảng còn có mấy vì sao. Không khí thoáng đãng, mát mẻ. Trì Hoa vừa nhấm nháp chai bia của mình vừa nói, "Cũng giống mà cũng khác." Nói một câu nhưng nhận ra là nó quá khó hiểu nên Trì Hoa đành nói lại. Hai năm trước Chúng ta cũng ở đây và như thế này. Nhờ chị Hoa gợi nhớ mà đoạn ký ức kia mới quay trở lại. Đúng vậy nhỉ, hai năm trước họ cũng đã ngồi đây như thế. Khánh cúi mặt xuống, nở nụ cười. Đúng thật. Nói xong quay sang nhìn Châu, cũng vì cô gái này mà anh muốn ở lại đây, cho dù là tâm hồn hay thể xác. Chị Hoa lại tiếp tục nói. Ý chị là Khánh nữa, cũng không có gì quá khác. Nhưng cũng có cảm giác không giống như trước đây. Khánh vừa nghe vừa cầm chai bia rót vào ly. Ai rồi cũng phải thay đổi, chỉ là tới nhanh hay tới trễ mà thôi. Đúng thật dĩ, đến cả Châu cũng tốt hơn trước rất nhiều, cười hơn nhiều nữa. Thật ra vế sâu là do chị cố tình treo chọc Châu. Đúng như dự đoán của chị, Châu lên tiếng. Chị Hoa, uống ít thôi ạ. Cô cũng không quá quan tâm tới lời nói đùa. Quan trọng là tử lượng của chị Hoa cực kỳ kém. Lần nào cũng vậy, chị luôn là người lôi kéo người khác uống rượu, cuối cùng cũng là người gục xuống bàn đầu tiên. Chị trồng chốc lát, chị Hoa đã giống như mấy lần trước, gục mặt lên bàn, liêm diêm. Hình như chị Hoa say rồi. Tài Khánh cầm chai rượu đưa lên miệng, quan sát thấy chị Hoa cúi đầu xuống quá lâu thì nói. Châu đã đoán chắc là như vậy nên chỉ thở dài một hơi. Cô bảo, nhờ em đỡ chị ấy vào trong được không? Khánh đáp một tiếng rồi ngay sau đó đứng dậy đỡ chị Hoa vào trong tiệm. Châu cũng đi theo phía sau, quen đường quen nẻo vào trong sắp xếp chỗ nghỉ cho chị. Tiệm Hoa không phải là nhà của chị Hoa, chỉ đơn giản là mặt bằng chị thuê để tiền mua bán. Nhưng vì hay ở lại nên chị Hoa cũng trang bị chỗ nghỉ ngơi. Khi nào không trở về nhà thì sẽ nghỉ ở đó. Bây giờ cũng thuận tiện để chị ngủ lại một đêm. Sau khi sắp xếp cho chị Hoa xong, cả hai người quay lại chỗ ngồi ban nảy. Hiện tại chỉ còn có hai người bọn họ. Không gian vì vậy mà yên lặng hơn nhiều. Trời tối đen, thời tiết vì vậy mà mát mẻ hơn gấp mấy ba ngày. Thỉnh thoảng đến vài cơn gió, còn khiến cho người khác sợn gây ốc. Khánh nhìn tới châu, đột nhiên ngồi một cách khớm nấm. Anh biết cô trở lại nên từ tay khoát chiếc áo khoác gió mà vừa nãy anh tiện tay lấy ở bên trong tiệm ra. Trời tối, gió luồn sớt lạnh. Trên mình đột nhiên được khoát một lớp áo, mặc dù không dày nhưng cũng vừa đủ trắng gió. Chầu lấy tay giữ chặt vạt áo, Lý Nhĩ nói. Cảm ơn. Khánh cười không đáp, nhìn lên bầu trời, có lẽ vì ánh đèn của thành phố còn quá sáng. Nên trên bầu trời mới trống vắng như thế Nhưng phía trên cao kia Vẫn có một vì sao không màn tới ánh sáng ở dưới này Kiên định mà tỏa ra ánh sáng chói lóa Em vừa mới thấy một thứ rất giống với chị Là gì thế? Là một thứ lấp lánh vô cùng Mặt châu tỏ vẻ khó hiểu Vì vẫn không biết đó là gì Thực sự xinh đẹp và tỏa sáng Khánh lại tiếp tục nói Là gì thế? Châu thật lòng muốn biết là thứ gì Một thứ rất giống với cô sao Là ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia Câu trả lời của Khánh Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Châu Chả ngờ thứ giống cô Là chính là ngôi sao trên bầu trời Không giống chút đạo Châu phản kháng lại lời nói của anh Rất giống mà Của mắt của em là rất giống Có thể đối với Châu Cô chẳng có chỗ nào giống một ngôi sao Đang tỏa sáng giữa bầu trời Vừa bao la vừa u tối Nhưng trong đôi mắt của Khánh Cô chính là như vậy Đôi mắt của anh chính là bầu trời tâm tối kia Còn Châu chính là ngôi sao duy nhất Có thể tỏa sáng lấp lánh Trong đôi mắt ấy Giống như lúc này Ánh mắt của anh chỉ chứa duy nhất Một bóng hình của cô Châu biết mình nói không loài anh, nên không tiếp tục phản kháng. Châu, đột nhiên Khánh kêu tên Châu. Làm sao vậy? Trong suy nghĩ của Châu, có lẽ Khánh đã bắt đầu say. Nếu như em nói, em yêu chị thì sao? Khánh đột nhiên nói như thế, làm trái tim cô giật thoát, chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp đón. Mặc dù lần trước anh đã tỏ tình một lần rồi, nhưng làm sao cô có thể làm quen được với việc ấy? Nhất là khi cô còn chưa cho anh một câu trả lời rõ ràng. Em say rồi đúng không? Bình thường tiếp khách, phải uống hơn gấp nhiều lần như thế, em còn không say. Chị nghĩ sao? Châu yên lặng, cô càng muốn anh say hơn để dễ dàng lãng tránh. Châu, đồng ý làm người yêu của anh nha. Khánh vừa dứt lời, Châu đã lập tức bật dậy, đứng lên muốn rời đi. Khánh kịp thời nắm lấy cổ tay Châu. Sao lại muốn trốn tránh? Em không ép chị. Lời càng về sau càng nhỏ, nghe còn có phần tuổi thân. Châu cảm nhận được chỗ bàn tay anh nắm lấy, cổ tay mình như nóng sang. Không biết phải trả lời ra sao, chị có thể lắp bắp. Chị... Uh, chị... Em tin rằng, chị cũng có tình cảm với em. Vậy tại sao? Tại sao không thể chấp nhận em chứ? Không, không phải... chỉ là... Chị chưa sẵn sàng. Cuối cùng cũng có một lý do hoàn hảo để thoát ra khỏi miệng. Nói xong, Mạc Châu cũng trầm xuống. Tại sao cô chưa thể chấp nhận anh ư? Lý do không nằm ở Khánh, mà lý do nằm ở chính bạn thân Châu. Con quỷ mặc cảm vẫn luôn rình rập trong người cô. Nó chờ thời cơ để có thể thoát ra và phá hủy mọi thứ. Hiện tại mọi chuyện đã quá im điềm Châu sợ. Cô sợ rằng sơ xuất một chút, mọi thứ sẽ lệch khỏi quỷ đạo. Khánh biết, sự chưa sẵn sàng ấy bao gồm cả sự mặc cảm cá nhân của Châu. Anh chưa bao giờ nghĩ nó nhất thiết phải biến mất như bây giờ. Vì sự mặt cảm đó đã ngăn cản đôi chân cô... Bước tới hạnh phúc bao nhiêu lần Đã khiến anh từ từ đứng trước ngưỡng cửa Của hạnh phúc Rồi bị đẩy lùi xa xăm Anh hy vọng là con quỷ của sự mặt cảm đó Sẽ biến mất Nhưng cũng biết Nó sẽ không vô cớ mà biến đi Khánh lâm vào trầm ngâm Một khoảng lặng trục về phía anh Đến khi cần gió Tiếp theo tôi tới Khánh đã trở lại bình thường mà lên tiếng Em đợi chị Hai năm cũng đã đợi rồi Lâu thêm một chút nữa cũng không sao Nói rồi Khánh Ước thêm một ngụm bia Còn sót lại trong chai chính là vị trí ghế Ngồi ngay hướng trắng gió cho Châu Châu cảm nhận được tất cả Cảm giác lòng ngực có thứ gì đó Mạnh mẽ trội dậy Nhưng cuối cùng Lại không có gì xảy ra Khánh chỉ đến tìm Hoa Vào cuối tuần Điều này chị Hoa và Châu đều rất rõ Vì tính chất công việc dày đặc nên không thể nào giống như trước đây. Nhưng mỗi cuối tuần, anh chắc chắn đều sẽ đến. Cứ đều đều như vậy mà gặp nhau. Có đôi khi, anh sẽ vác cái dáng vẻ mệt mỏi tới tiệm hoa, đi tới bên cạnh Châu và nói Kiệt sức quá rồi, em cần phải rạc pin. nói xong chắc chắn sẽ gục đầu lên vai Châu một hồi rất lâu như là đang thực sự sạc pin. Lúc đầu Châu còn cửa quậy lãng tránh. Vì ngại ngùng, Nhưng lâu dần lại hết cách với anh. Cứ để anh tùy ý làm như thế. Mà có lẽ cũng không chỉ mình Khánh trực sạc pin. Mà kể cả Châu cũng đang cấm dây sạc đấy thôi. Đôi bạn trẻ tự thừa nhận là chưa ở bên nhau. Nhưng ngày nào chị Hoa cũng phải ngậm lấy cơm chó từ hai người. Chị Hoa cảm thấy mình bị lừa dối nặng nề. Ở nhà Khánh, anh và bà Kỳ đang ngồi trong phòng khách bàn chuyện với nhau. Bà Kỳ vẽ mặt đa nghi. Hỏi lại con trai mình một lần nữa. Con chắc chứ? vẻ mặt Khánh rất khác với mọi ngày, nghiêm nghị và trầm ngâm như luôn mang trong mình những suy si tư. Anh gợt đầu với câu hỏi của bà Kỳ. Con rất chắc chắn. Bà Kỳ thả lỏng, ngã người ra ghế phía sau, phớt tay. Vậy thì tùy con. Lời cuối cùng bà Kỳ nói. Cuộc đời con là của con. Khánh nhìn mẹ mình một cái thật sâu Rồi anh đáp Cảm ơn mẹ Đúng như lời mẹ nói Cuộc đời anh là của anh Mẹ luôn chỉ ra cho anh Những đường lối đúng đắn Nhưng chưa bao giờ nhúng tay vào Hay tự quyết định thay anh Từ khi anh biết nhận thức Mẹ đã trả lại cuộc đời của anh Cho anh từ rất lâu Cho đến khi Khánh quốc sầu cánh cửa rộng lớn Bà cũng chỉ biết thở dài bất lực Con trai bà gấp gáp quá, giờ này còn là nửa đêm mà lại chạy đi tìm con bé, không để cho người khác được nghỉ ngơi sao. Đúng vậy, Khánh đến tìm Châu, anh muốn thông báo cho cô một tim vô cùng lớn. Đã chạy xe đến tước nhà Châu, tự lâu nhưng bàn tay vẫn loay hoay cầm chặt điện thoại, không biết có nên gọi điện hay không. Cuối cùng vẫn không thể kiềm đổi sự sung sướng mà quay về nhà. Đến đành hà quyết tâm. Nhấn nút gọi Căn phòng yên tĩnh của Châu hiếm hòi phát ra âm thanh Tiếng chuông mặc định Của điện thoại vang lên in ỏi Châu chợt bật dậy từ trong giấc ngủ Là tiếng chuông điện thoại mặc định Nhưng Châu rất rõ tiếng chuông này thể hiện cho Khánh Châu quờ tay lung tung để tìm điện thoại Vì quá gấp gáp lại vô tình đánh rớt điện thoại Tiếng chuông vang lên hai lần rồi tắt nhẽm Vậy mà Châu tỉnh ngủ hoàn toàn, vội vã tìm điện thoại. May mắn là lúc tìm được tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Em đang ở trước nhà chị, xuống gặp em một chút có được không? Trễ như vậy rồi, sao em lại đến đây? Đáp lại như vậy nhưng Châu đã ngay lập tức xuống giường và lượng mò đi ra ngoài. ngay khi cánh cửa nhà vang lên tiếng mở, vạt áo của Châu lấp ló hiện ra, Khánh đã lên tiếng. Em ở đây. Nghe thấy giọng cánh, Châu thở vào một hơi. Sợ em lừa chị mà vẫn ra đây hả? Châu cùng đáp, mà hỏi ngược lại anh. Có chuyện gì sao? Lúc nào gặp chị cũng là có chuyện gì sao? Châu biểu môi, vẻ không hài lòng, cô bảo. Đã nửa đêm rồi không có chuyện gì sao lại tới đây? Ngày mai không phải là cuối tuần sao? Ý của châu là có chuyện gì không thể đếm mai rồi nói hay sao Vì cuối tuần nào mà họ chẳng gặp nhau Việc gì lại phải lặng lội đêm hôm Lại còn phải lén lúc cha mẹ gặp nhau Đúng là có chuyện rất gấp Khánh nói xong Nhìn một lượt người châu Đây là lần đầu tiên Khánh trồng thấy cô ăn mặc theo kiểu dáng dễ thường như thế Châu đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng Có hình con gấu Trong vừa sinh động vừa khác ngày thường Mà có lẽ cô cũng chả biết gì về bộ đồ mình đang mặc đâu. Đột nhiên trong lòng lại nặng triệu xót xa. Thấy Khánh không nói gì lâu như thế, Châu khẽ dùng tay che miệng ngáp một cái, Cô lại dụt anh. Chuyện gì vậy? Không định nói cho chị, chị đi ngủ nhé. Ngoài miệng nói như thế, Nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không rời đi. Châu thực sự là rất buồn ngủ rồi. Khánh vội vàng kéo tay cô vào vòng. Chờ cô quay người vào nhà Em muốn chữa mắt cho chị Lời nói dứt quá Nói ra cũng rất mạch lạc Và quyết đoán Châu đứng hình Cơn buồn ngủ biến đi đâu mất Cô vẫn chưa xác nhận được lời nói của Khánh Chỉ là cô quá tuổi bất ngờ Đến mức không phản ứng được gì cả Sợ là do mình buồn ngủ quá Nghe nhầm nên châu ruồn ruồn hỏi lại một lần nữa Em... em nói cái gì cơ? Khánh đặt hai tay lên vai châu Anh quỷ gối xuống Ngang với tầm mắt cô Cả hai đang đối diện với nhau Khánh lần nữa thật chậm Lặp lại rõ ràng những gì mình vừa nói Em nói Em muốn chữa khỏi mắt cho chị Nói rồi Khánh lại tiếp tục bổ sung Mọi chi phí phẫu thuật Em sẽ chi trả hoàn toàn Em sẽ dành cho chị thứ tốt đẹp nhất Thay ông trời Trả lại cho chị đôi mắt sáng Lời nói của Khánh truyền tới bên tai Châu, rõ ràng và quyết liệt tới mức Châu cảm giác sẽ không có điều gì có thể ngăn cản anh làm như vậy. Cảm giác an toàn bao bọc lấy cơ thể Châu, hóa ra cái cảm giác có nơi để tựa vào là như thế. Nhưng Châu cũng biết, vấn đề mà gia đình mình cố gắng thực hiện bao năm qua còn không được, tại sao lại có thể nhờ vào người khác? Đặc biệt, người đó là Khánh. Sự tự tôn của bản thân dường như không cho phép cô chấp nhận Khánh, đây không phải là chuyện đơn giản Châu chưa dứt khoát Lời nói thì Khánh đã ngay lập tức nói Chỉ cần chị đồng ý là người yêu của em Mọi lời nói chuẩn bị cất lên, bị ngẹn lại trong cổ hồng Châu im lặng nhưng đôi tay lại không ngừng ruông rảy Dường như có một cuộc đấu tranh bùng lên trong tâm trí cô Tình cảm của Khánh dành cho cô quá rõ, cô không tài nào phủ nhận được nó. Mà chính tình cảm của cô dành cho Khánh cũng đã lớn dần theo năm tháng. Anh khẽ lặp lại một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng mà tha thiết nhiều hơn. Chỉ cần chị bước một bước về phía em mà tôi. Tiếng gọi tha thiết cùng với lời nói của Khánh như dặn xé tâm can cô. Châu bất động một hồi rất lâu, nhưng Khánh vẫn yên lặng chờ đợi đáp án của cô. Châu không từ chối cũng chẳng gợt đầu, cô làm gì có tư cách nhận lấy đặc ân to lớn đó chứ? Nhưng nếu nói lời từ chối, liệu trái tim có tha thứ cho cô? Sợ rằng Khánh sẽ hiểu lầm rằng cô không muốn ở bên anh. Thực ra cô rất muốn đồng ý với lời yêu đương, điều mà cô biết Khánh luôn chờ đợi, nhưng có quá nhiều vấn đề bất tình linh. Xuất hiện trong tâm trí Liệu rằng khi đôi mắt này sáng trở lại Mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp Như cái cách Cô vẫn mộng tưởng hay không Dù cho ánh sáng của cô có thể trở lại đi chăng nữa Thì suy cho cùng Cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường Không tài giỏi Gia cảnh thì nghèo gó Lấy cái gì để đứng bên cạnh anh Châu đẩy nhẹ bàn tay Luôn bao phủ tay cô xa Khuôn mặt tối dần tư ánh sáng trong mắt dần tắt liệm Châu khẽ cười nói chuyện này để tính sâu nha còn nhiều thời gian mà năm chữ cuối cùng cũng là để xoa dịu con người Khánh cũng giống như cách cô dùng thời gian để xoa dịu nỗi đau của riêng mình thấy Châu dùng thái độ bình thản để trả lời mà chẳng cần phải từ chối Khánh cho rằng đây là một dấu hiệu tốt đây là chuyện quan trọng của cuộc đời Châu nhất định là cần thêm thời gian để suy nghĩ Hôm sau là cuối tuần, Châu Đinh Ninh rằng hôm nay mình sẽ gặp Khánh. Có lẽ cô đã phần nào biết được cảm giác nhụn nhớ kia. Rõ ràng tối hôm qua họ vừa mới gặp nhau, nhưng tới sáng hôm nay Châu vẫn không kìm nổi sự phấn khích muốn gặp lại anh. Từ khi nào mùa xuân không chỉ là mùa của trăm hoa đua nở, mà còn là mùa của tình yêu đua nở như vậy. Chị Hoa nghĩ thầm như thế, lại khúc khích cười nhìn cô gái trầm lắng thường ngày đang ngân nga vài giai điệu âm nhạc. Châu như thể một đóa hoa đang nở rộ, xinh đẹp và tươi thắm. Chẳng bụi cho sự vấn khích này, cả ngày Khánh chẳng xuất hiện, mãi tới cuối ngày mới nhận được cuộc gọi của anh. Khánh nói, hợp đồng mới ký kết gần đây của công ty xảy ra vấn đề, phải bận túi mắt để có thể sửa chữa. Nghe nói là trục trặc dị hợp đồng đó, nên vẻ mặt Châu cũng nhăn nhó theo. Cô hỏi, quy cấp lắm sao, có giải quyết được không? Không sao, gần như sắp xong rồi. Khánh trả lời một cách bình thẳng, làm cho người khác cảm giác yên tâm hơn. Châu bất ngờ thở vào nhẹ nhõm tay anh. Thông qua một chiếc điện thoại, nhưng âm thanh lại sống động như ở ngay bên cạnh. Khánh nghe tiếng thở của cô, bật ra tiếng cười. Châu ngây ngùa không biết anh cười điều gì nên cô một mực im lặng. Sao không nói gì? Ừ, không có gì để nói. Châu cứng ngắt, đáp một câu. Vậy thì chị thở tiếp đi. Bên đầu dây này Châu khẽ nhêu mày Lại có lúc Khánh nói liền những lời vô tri như thế này sao? Chị vẫn luôn thở đấy thôi. Thở giống lúc nãy kia. Nói rồi gánh làm lại một tiếng động phì phì như tiếng thở vào bị khuyết đại trăm lần khiến Châu nhận ra tiếng thở vào ban nảy của bạn thân. Cô biết rằng anh cố tình reo chọc mình nhưng mặt thì vẫn ngượng tới nóng bừng. Tắt máy đây. Châu giận dỗi nói một tiếng. Đừng mà, em chỉ đùa một chút thôi. Trước giọng nại nỉ, mang thương hiệu của Khánh vang Linh Lần nào anh cũng dùng dòng điều này, mà hầu như lần nào cô cũng đều mềm lòng. Sự thật mà nói, Khánh không như vậy với tất cả mọi người. Ở công ty anh, anh luôn nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Càng lớn, anh lại càng một lộ rõ vẻ trầm tính của một người đàn ông, không mang dáng vẻ năng nổ của một thiếu niên nữa. Cái dáng vẽ thiếu niên kia đã bị thời gian bào mòn đi rất nhiều. Có lẽ chỉ là khi đối mặt với cô gái ấy, anh mới tìm lại được một dáng vẻ khác của bản thân. Cuối cùng Khánh không đùa giỡn nữa, mà anh nói chuyện một cách nghiêm túc. Chuyện kia thế nào rồi? Chuyện nào cơ? Chuyện tối hôm qua. Chị suy nghĩ tới. Tiếng bíp bíp bàn lên hai lần, báo hiệu người ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Khánh bước chờ không biết phản ứng thế nào. Anh khó hiểu. Nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại Không dám gọi lại Sợ là Châu đang có việc bận nên mới làm như thế Cuối cùng Lại thực sự không gọi lại nữa Khánh sẽ không thể nào tưởng tượng nổi Châu ở đầu dây bên kia Cũng đang âm thầm đổ mồ hôi Chỉ cần nghe tới ba chữ Tối hôm qua Châu đã quýnh quán Tắt điện thoại Cô cố chấp quan chuyện đó ra phía sau Không nghĩ lại chống quên đến như vậy Nên khi Khánh hỏi Cô lại hoảng hốt Không được, cô chưa có một đáp án nào cả Và cũng không muốn phải đưa ra đáp án vì cần phải làm lúc này là trốn tránh mọi thứ Châu đã vô tình quên mất Khánh là người cố chấp thế nào Những lần tiếp theo anh cố tình dò hỏi cô Nhưng hết lần này tới lần khác Châu lạng tránh Điều này quá dễ để nhận ra Không lý nào một người như Khánh lại không nhận ra Vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn Anh không nhắc tới nữa Cho đến khi Châu nghỉ anh đã quên mất chuyện đấy và buông bỏ phòng bị thì Khánh lại cho cô một bất ngờ mới. Lần này Khánh cố tình đến nhà Châu nhưng không cố tìm gặp Châu nữa mà đến để gặp cha mẹ của Châu. Khánh đã tính toán kỳ lưỡng nên đến giờ nào để gặp được cả hai. Vậy nên không có gì là bất ngờ khi anh đến đúng lúc cả hai vị phụ huynh đều ở nhà. Như bình thường anh bấm chuông và đợi có người ra mở cửa Mà người mở cửa kia cũng chính là cha của châu, ông Ngọc. Vừa mở cửa ra, dáng người cao ráo và khuôn mặt điện trai có chút quen thuộc đã đập thẳng vào mắt ông. Ông Ngọc ngạc nhiên trồng chốc lát, cũng rất nhanh, ông nhận ra là anh là ai? Và gật đầu mời anh vào nhà. Người tiếp theo ngạc nhiên đó là bà Ngọc. Sự ngạc nhiên của bà lộ liễu hơn so với ông. Khánh? Dạ vâng.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 Cuối cùng người phá vợ bầu không khí yên ảnh ấy là bà Ngọc. Lâu quá rồi không nhìn thấy cháu, đã trưởng thành rồi. Khánh cười đáp. Dạ cháu trưởng thành rồi à, cũng đủ năng lực để có thể lo cho người cháu muốn lo. Ý của câu nói phía sau là gì? Thực ra ai trong số ba người ở đây đều rất rõ. Châu đã gặp cháu chưa? Ông Ngọc lúc này mới chầm rãi lên tiếng, Khánh cũng thật lòng trả lời ông. Dạ rồi à, ông Ngọc nghe như vậy chỉ gật đầu, bà Ngọc thì lại hỏi thêm. Vậy uh, cháu đã có người yêu chưa? Chỉ là một thói quen của người lớn khi nói chuyện với người trẻ, bà Ngọc cũng chỉ tò mò mà hỏi, không mượn chứa thêm điều gì khác. Dạ chưa, Châu vẫn đang đợi... Âm thanh càng về sâu càng nhỏ như không muốn để cho người khác nghe thấy. Cuối cùng Khánh không vòng vo nữa mà vào thẳng mục đích đã đưa anh tới đây. Hôm nay cũng là có chuyện quan trọng cần trao đổi với hai bác. Khánh nói xong một câu, dừng lại quan sát mặt hai người rồi mới bổ sung thêm. Liên quan tới châu. Lời nói này thành công thu hút sự chú ý vô cùng mãnh liệt từ bậc cha mẹ. Cậu nói đi. Ông Ngọc lên tiếng bảo Khánh nói. Châu muốn giúp châu lấy lại thị lực Vừa dứt lời vẻ mặt của cha mẹ châu đã thay đổi Họ đờ đấng như vừa nghe một điều gì viễn vong Vẽ mặt không tin được dần hiền lên cháu vừa nói cái gì? như muốn xác nhận lại một lần nữa Bà Ngọc lên tiếng hỏi Châu nói muốn giúp châu lấy lại thị lực sao? Vẫn là câu trả lời lúc nãy Nhưng được cánh lặp lại một cách rõ ràng hơn Lần này ông bà Ngọc đã kịp bình tĩnh trở lại, cả hai trầm mặt như đang suy ngẫm. Ông Ngọc chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian yên ắn. Tại sao cậu lại làm như thế? Điều hiển nhiên trên cuộc đời này, chẳng ai cho không ai thứ gì cả. Vậy điều gì khiến một người xa lạ như Khánh là giúp con gái của ông chữa trị đôi mắt. Nhất là khi con bé và cả gia đình đều từng làm tổn thương Khánh. Khánh ngồi trên ghế, hai tay đặt lên hai đầu gối. Anh luôn trả lời một cách rất thành thật. Vì anh biết, anh không thể nào lừa dối họ được. Hai bác cũng không phải, không biết tình cảm của cháu dành cho cháu. Đã là chuyện của hai năm trước. Ông Ngọc lại ngay lập tức đáp lại. Khánh nhìn ông, vẽ mặt có sự đáng đo, nhưng cũng có sự không tin tưởng. Đúng vậy. Đã hai năm trôi qua, nhưng tình cảm của cháu vẫn không hề thay đổi. Cháu cũng không còn cách nào khác. Ông Ngọc nhìn anh, sự nghi ngờ trong đôi mắt vẫn chưa hề biến mất. Khánh nhắm tịt mắt lại, sau đó lại một lần nữa mở ra. Lần này anh thay đổi phương thức. Có thể xem nó là một khoản nợ. Cháu cho gia đình vay để chữa mắt cho cháu. Khi nào có tiền thì có thể trả lại, không lại sức. Đây là cách duy nhất để có thể lây chuyển suy nghĩ của họ Và đúng như những gì Khánh nghĩ Về mặt hai người hiện lên sự suy xét và vân Điều ước ao của họ là chữa khỏi đôi mắt cho con gái Nhưng điều đó xa vời tới mức Hằng đêm họ phải tự dằn vặt bản thân Vì không thể thực hiện Vậy mà ngay bây giờ lại có người xuất hiện Cho họ vay toàn bộ chi phí chữa trị Tiếp sức cho họ Thực hiện ao ước bấy lâu Bà Ngọc dường như đã siêu lòng, chầu đã sống nửa đời người với đôi mắt trống rộng. Điều đó đáng sợ và cô đơn tới thế nào chứ? Bà muốn con gái có thể nhìn thấy ánh sáng như bao người khác, cho dù có phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa. Đây là cơ hội hiếm hoa nhất mà họ có được, sao có thể bỏ lỡ. Nhưng bà không dám tự mình đưa ra quyết định, đành phải đánh ánh mắt về phía ông Ngọc. Tất nhiên, ông Ngọc cũng đang đắn đo, trồng chính suy nghĩ riêng. Nhìn thấy ánh mắt của bà Ngọc, ông cũng nắm chắc được suy nghĩ của bà ấy. Cho chúng tôi thêm thời gian suy nghĩ có được không? Hai bác cứ tự từ suy nghĩ, cần gì thì có thể liên hệ với cháu. Nói rồi anh cũng đặt xuống tấm tẹ có số điện thoại của mình, anh cũng tràn đầy hy vọng rằng họ sẽ không từ chối. Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại khiến cho hai ông bà trăng trọc nhiều đêm Liệu khi nhận lời thì sau này họ có thể trả đủ số tiền mà Khánh chi trả hay không? Liệu càng về sau có thêm điều gì phát sinh hay không? Một là tiếp tục sống như thế và Châu sẽ mãi mãi không nhìn thấy điều gì Hai là dùng một lần đánh đuổi để có lại được ánh sáng Còn chuyện tương lai cứ ra sao thì ra không một ai biết trước Mẹ ơi, có thấy khăn của con ở đâu không? Tiếng kêu của Châu truyện tới từ bên ngoài phòng khách. Châu đã trở về từ khi nào? Cô đang lần mò tìm chiếc khăn lâu mặt mà buổi sáng mình để quên ở đâu mất. Bà Ngọc nghe Châu hỏi cũng vội vã đi ra. Vừa đi bà vừa nói. Để mẹ tìm cho. Vừa ra tới nơi đã trông thấy Châu đang loay hoay, mò mẫm xung quanh để tìm kiếm. Còn chiếc khăn thì được vắt trên ghế, nằm ngay trước mặt Châu. Bà Ngọc nhìn toàn bộ cảnh này mà trong lòng nổi lên chua xót Mẹ ơi, mẹ tìm thấy chưa? Thấy mẹ không lên tiếng, Châu cho rằng mẹ đang tìm giúp mình nên cô mới hỏi. Mẹ, mẹ tìm được chưa? À, mẹ tìm được rồi con. Bà Ngọc lên tiếng sau đó đi tới gần, cầm khăn Linh đặt vào tay cho Châu. Châu nhận lấy, chợt cười. Mẹ tìm thấy ở đâu vậy? Sao con tìm nãy giờ mà không thấy? Nó bị rơi kẹt ở dưới tủ. Khó nhìn lắm. Bà Ngọc bịa ra một lý do, không muốn Châu mặc cảm với chính mình. Châu nghe thế cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp lại bằng một tiếng vâng Bà Ngọc đi vào phòng lặng lẽ, ngồi ở một cốc giường lau nước mắt. Ông Ngọc nhìn thấy thì hỏi. Bà Ngọc kể chuyện ban đẩy, Châu tìm mãi mà không thấy chiếc căn, dù rằng nó ở ngay trước mặt. Nếu là một người bình thường, có lẽ bà cũng đánh đầu, bảo cô ngốc. Nhưng không, Châu là người khiếm thị, thực sự chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Vậy nên mới làm đổi xót xa trong lòng bà dâng lên. Thường cho cô con gái luôn phải đối mặt với sự trống rộng bao năm, mà vẫn có thể cười tươi. Thường cho cô con gái Vẫn dành tặng cho cuộc đời Cái nhìn dịu dàng nhất Dù đã trải qua nhiều gai gốc nhất Ông Ngọc ở bên cạnh An ủi vợ mình Nhưng mà trong lòng cũng đầy vết xước Không điều gì có thể lớn ác được Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái Sau ngày hôm đó Cha mẹ Châu cũng đã có quyết định của họ Vào một ngày bình thường Trời chập tối Lúc Châu tan làm về nhà Hôm nay Khánh là người đưa Châu về Hai người đứng lại ở trước nhà trò chuyện một chốc, Khánh mới chịu để Châu đi vào trong. Ông Ngọc ngóng con gái về, nên đi ra ngoài xem, vô tình lại thấy cạnh ấy. Không biết là cánh nói những gì mà trông Châu vui vẻ, tươi cười thế kia. Nhìn hình ảnh hai người ở cạnh nhau, dù không có những hành động thân mật, nhưng không khí lại bay bỏng màu hồng của tình yêu. Ông chợt nghĩ, phải chăng hai chữ phù hợp cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Một tình yêu thực sự phải là một tình yêu xuất phát từ trái tim của cả hai. Ông chỉ đứng nhìn trong chốc lát rồi lại quay vào trong nhà. Bà Ngọc nhìn thấy ông đi vào nên hỏi. Châu về chưa ông? Ông Ngọc ngồi xuống bàn cơm nói. Sắp vào tới nhà rồi đấy. Bà Ngọc khó hiểu nhưng cũng không quá bận tâm tới câu trả lời của ông. ngay sau đó là tiếng cửa nhà vang lên. Con về rồi à? Âm vang của Châu truyền tới từ phòng khách. Vào ăn cơm luôn đi con. Cả nhà Châu quay quần bên mâm cơm. Khoảnh khắc ấm áp nhất ngày có lẽ chính là lúc này. Giữa khung cảnh ăn cơm không ồn ào ông Ngọc lên tiếng. Cha và mẹ định sẽ chữa trị đôi mắt cho con. Tiếng nói vừa dứt, trên bàn ăn cũng dừng hẳn tiếng đồng của bát đũa Vẽ Mạc Châu lúc này trở nên sững sốt, nhưng rất nhanh như hiểu ra điều gì đó, đồ ăn trong miệng nuốt xuống một cái rồi cô nói: "Là cánh ạ?" "Cánh là nguyên nhân lớn nhất, bây giờ ngoài anh ra, cô cũng không biết cha mẹ mình tìm đâu ra cách để chữa trị đôi mắt." Ông Ngọc và bà Ngọc có hơi bất ngờ vì Châu đoán ra nhanh như thế, nhưng được lời xác nhận của ông Ngọc, như vẻ Mạc Châu không vui. Mà có lẽ còn trở nên trầm ngâm hơn Nửa bát cơm trên tay Chắc là chẳng ăn vào nổi nữa Châu đặt xuống bàn Lúc này bên tai lại vang lên Giọng nói của mẹ cô Bà Ngọc Cha, mẹ cũng đã tràn trọc mấy đêm liền Con không thể sống mãi với đôi mắt như thế được Châu muốn nói gì đó Nhưng lời lẽ lại bị thắt chặt ở cổ hồng Không thể thoát ra Cô đoán chắc rằng Cha mẹ sẽ có một gánh nặng tâm lý Ông Ngọc như độc thấu được tâm trí cô Ngày khoảnh khắc tâm trí cô rối rèn nhất Giọng nói của ông như thứ ánh sáng gỡ rối tất cả Cả nhà ta sẽ vay cậu ấy Một khoản tiền đủ để chữa trị cho con Con thấy sao? Châu ngẩn ra nghe cha nói Rồi cô lặp lại một lần nữa lời nói đó vay một khoản tiền Là vây sao ạ? Ông Ngọc đáp lại một tiếng xác nhận Đúng thế, nhà ta sẽ vây cậu ấy Vì sau chỉ cần cố gắng Làm việc chăm chỉ để trả Gánh nặng tâm lý của cô Như một quả bóng bị xì hơi Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều Vì vấn đề đã có cách giải quyết Cô vẫn cảm thấy Món nợ tiền bạc Vẫn dễ trả hơn là món nợ ân tình Còn chưa nói Anh đã vì cô biết bao nhiêu lần rồi Còn thấy thế nào Khói mùi chầu dần công lên Tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh, điều kỳ diệu nhất đối với một người mù không phải là được nhìn thấy ánh sáng sao. Dạ được, được ạ. Ông bà Ngọc nhìn Châu vui mừng như thế cũng không tránh khỏi mà mỉm cười theo. Làm cách nào có thể lột tá được sự vui sướng của một nhà ba người này một cách trọn vẹn nhất. Khi Khánh nhận được tin Châu đã đồng ý phẫu thuật, anh cũng đã rất vui mừng. Lúc đó, anh đang trong cuộc họp ở công ty, nhưng có điện thoại gọi tới. Theo nguyên tắc của công ty, anh sẽ tắt điện thoại tại chỗ và tiếp tục cuộc họp Nhưng có lưu số của cha mẹ Châu, nên khi hiển thị Khánh đã ngay lập tức nhận ra. Ông bà gọi tới cũng chỉ có thể là chuyện liên quan tới Châu, nên anh cũng chỉ theo bản năng mà nhớt mấy. Cuối cùng nhận được tin tức khiến anh vui vẻ cả ngày. Đến cả nhân viên có mặt trong cuộc họp cũng bất ngờ về thái độ của anh khi nghe điện thoại. Nụ cười vui vẻ đến tế khiến người khác liên tưởng tới chàng thiếu niên kia đã quay trở lại. Đợi đến lúc, mắt Châu sáng lại, anh hoàn toàn có thể theo đuổi cô như cái cách bao người đàn ông khác theo đuổi người mình yêu. Sẽ không còn con quỷ mặt cảm nào có thể kéo đôi chân cô chạy về phía anh được nữa. Cô gái của anh tốt đẹp như thế, nên xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Thế giới này có khắc nghiệt với cô bao nhiêu, anh sẽ bù đắp cho cô chừng ấy. Đó là vào một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng ươm, và có phần gắt hơn những ngày trước một chút. Nhưng đối với Châu, có lẽ hôm nay dù có bạo tố, thì vẫn là ngày đẹp nhất, vì trong lòng cô rất vui vẻ. Hôm nay Châu tới tiệm Hoa để xin nghỉ, chị Hoa sửng sốt, Khi nghe Châu nói xin nghĩ Sao vậy Chân mày chị nheo lại Thứ đầu tiên chị nghĩ tới Là nhà Châu đã xảy ra chuyện Giọng nói không giấu nổi sự lo lắng Có chuyện gì sao em Châu ngập ngừng trong miệng mãi Mà không chịu nói Làm chị Hoa sốt ruột tới mức Phải dục cô Nói đi Chị giúp được gì thì chị giúp cho Rồi Châu bất ngờ phục cười ra tiếng Làm phá vỡ bầu không khí vô tình, trở nên nghiêm trọng ấy. Em được đi chữa trị mát rồi, chị Hoa. Lời nói của Châu vừa thốt ra, đã đập tan vẻ căng thẳng của chị Hoa. Chị bất động trong 3 giây, rồi đột ngột hét lên. Em nói gì? Em được chữa trị mát hả? Châu cười, đáp bột tiếng vân. Hòa nắm bên vai Châu, rồi nhảy cẩn lên, vui mừng tới mức không thể nào dừng lại. Như thế người được chữa trị đôi mắt là chị ấy Nhưng cũng vì chị hoa diệt tình như thế Mà cô mới có ngày hôm nay Đã thế chị lại còn vui mừng cho cô nữa Khiến chầu cảm động vô cùng may mắn thay Sau khi đăng ký phẫu thuật không lâu Đã có đôi mắt phù hợp để phẫu thuật Một phần cũng là do có sự tiên sức âm thầm của Khánh Nên mới thúc đẩy mọi chuyện nhanh chóng như thế Ngày bước lên bàn phẫu thuật đã gần tới Trong lòng châu vẫn luôn trong trạng thái thấp thởm. Cô luôn lo lắng, nghĩ về nhiều thứ. Đêm cũng không yên giấc. Có lẽ điều này đến quá bất ngờ trong cuộc đời cô. Không bao lâu trước đây, cô còn đinh ninh rằng có lẽ mình phải sống như thế này mãi. Còn tự an ngụy chính mình rằng cô đã quá quen với sự trống rỗng, tỉnh mịch ấy. Nhưng nếu hiện tại, đột nhiên mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát, cô nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi. Mọi thứ đều đã quá chắc chắn Chỉ còn một bước lên bàn mổ nữa tôi Điều cô ao ước sẽ trở thành hiện thực Những ngày này Khánh hay xuất hiện bên cạnh cô Cho cô cảm giác chân thật nhất có thể An ủi và tiếp thêm động lực cho cô Châu thầm nghĩ rằng Có phải may mắn của hết cuộc đời cô Đều là dùng để đổi lấy một người tên Khánh hay không Nếu có thực sự là như vậy Cô cũng xin chấp nhận Khánh giống với ngọn hại đăng, đang soi sáng cho sự lên đên không lối thoát của Châu. Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Châu chính thức bước lên bàn phẫu thuật. Bên ngoài có cả cha và mẹ của Khánh, trồng mông nhìn vào bên trong. cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Ông bà Ngọc đứng ngồi không yên, cứ cách chốc lát lại nhìn vào bên trong. Khánh ngồi ở đó cúi gầm mặt xuống, không nói gì cả. Nhưng đôi tay nóng hổi lại hiện lên cơn xanh đã bán đứng sự bình tĩnh của anh. Anh biết, phẫu thuật mắt rất ít rủi ro. Nhất là khi bác sĩ làm phẫu thuật cũng là do bà Kỳ, mẹ anh từng dùng quan hệ mời tới. Nhưng điều kỳ lạ là dù cuộc phẫu thuật đó có tới 90 mấy phần trăm thành công, chỉ thiếu một phần trăm duy nhất, thì bản năng anh vẫn lo sợ. Tiếng giày cao gót từ xa truyền tới. Khiến cho không gian yên tĩnh Như phóng to gấp mấy lần Người phụ nữ đó bước tới đứng trước mặt Khánh Đến khi anh cảm thấy cái bóng của người đó Đã phụ hết lên người anh Anh mới ngỡn đầu lên Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Con tới được Sao mẹ không tới được chứ? Bà Kỳ đáp trả lại con mình xong Thì quay qua chào hỏi với ông bà Ngọc Ông bà cứ yên tâm Phẫu thuật này rất là hiếm có rủi ro Hai ông bà cũng chỉ cười đáp lại Vâng, mong là như thế Bà Kỳ hòa hoảng nói Tôi chỉ đến để xem tình hình thế nào Cần giúp đỡ gì đều có thể liên hệ với tôi Hoặc là cháu Khánh Ông Ngọc cũng đáp lại bằng đùa cười Không chỉ Khánh Mà cả mẹ của Khánh Cũng đối xử rất tốt với gia đình ông Cái ơn này đúng là nên trả Không có gì thêm Cảm ơn bà nhiều lắm Bà Kỳ đến nhanh mà cũng đi nhanh Đúng thật là chị đến để xem tình hình thế nào thôi Đi còn vỗ vai khánh một cái Như an ủi vì trông thấy anh lo lắng quá Cuộc phẫu thuật Không nằm ngoài dự đoán Mà diễn ra rất tốt đẹp Chỉ là sau khi phẫu thuật Vẫn còn chưa thể thấy ngay Mà phải chờ đợi một khoảng thời gian nữa Sau khi phẫu thuật Châu được chuyển tới một phòng bệnh khác Đây cũng là nơi để người nhà vào thăm Bên trong phòng bệnh Châu đã tỉnh lại sau cuộc gây mê Đang ngồi tẩn tờ trên giường Khánh muốn nhìn cô ngay lập tức Nhưng biết người lo lắng duy nhất ở đây Không chỉ có anh Anh để ông bà Ngọc vào thăm cô trước Còn mình thì ở bên ngoài trao đổi Và hoàn thiện một vài giấy tờ quan trọng Trong phòng bệnh Bà Ngọc đang ngồi bên cạnh cô Vuốt vè mái tóc Mắt bà ấm ướt từ lúc nào Có mệt không con Dạ không Mọi thứ đều rất bình thường. Có đói không? Để mẹ bảo cha đi mua đồ ăn cho con. Dạ không, con không đói. Mà... Khánh đâu hả mẹ? Khánh đi ra ngoài rồi, chắc sẽ trở lại nhanh thôi. Ngay khi tỉnh dậy mà đôi mắt chưa thực sự sáng, cô đã rất hoảng loạn, muốn gặp cánh ngay lập tức. Cô sợ rằng mọi thứ đều là giả dối, không có điều gì là sự thật cả. Nhưng khi nghe giọng nói của cha mẹ, cô đã có thể bình tĩnh trở lại. Cha, mẹ, mắt con khi nào mới có thể nhìn thấy được? Ông bà Ngọc nhìn nhau không biết phải giải thích thế nào vì hai người cũng không quá am hiểu, chỉ trao đổi sơ quà với bác sĩ về cuộc phẫu thuật mà thôi. Còn lại hầu như đều là do một tay khánh sắp xếp và trao đổi. Ngay lúc này, giọng nói trẻ tuổi nhưng ổn định truyền tới hướng cửa. Sẽ nhanh hoặc là chậm tùy vào mỗi người Bác sĩ sẽ theo dõi tình trạng mắt thường xuyên Bởi vì tình trạng mắt có thể thay đổi theo thời gian Nhưng nhất định sẽ có thể nhìn thấy Lời khẳng định của Khánh làm cho lòng cô dịu đi Cảm giác không còn gì để căng thẳng nữa Khánh đã đứng bên cạnh giường nói với cha mẹ châu Hai bác mệt thì cứ về nghỉ ngơi một lát Châu sẽ ở đây để chăm sóc châu Không sao đâu Cháu cứ làm việc của mình đi Hai bác không có mệt mỏi gì cả Bà Ngọc sợ đã làm phiền gánh quá nhiều Nên lên tiếng từ chối Nhưng lại bắt gặp ngay ánh mắt của ông Ngọc Hai người trao đổi ánh mắt một cái Liên hiệu đối phương đang muốn gì Ngay sau đó Họ đã thay đổi phương án Ông Ngọc nói Vậy thì nhờ cháu chăm sóc cháu một lát Hai bác về nhà đem tới một số đồ cần thiết Cháu ngồi yên một chỗ Với tâm thế mù mị Đến khi căn phòng trống vắng trở lại, cô mới biết cha mẹ mình đã thực sự rời đi. Thực sự, giao cô cho Khánh chăm sóc. Cô cảm thấy thế nào không? Hoàn toàn bình thường. Châu nhanh gọn đáp trả. Được rồi, vậy bây giờ ăn chút gì đó nhé. Khánh vừa nói xong, Châu đã ngửi thấy mùi cháo thịt bằm phạm phản phớt bên cánh mũi, làm cho người vừa nãy không đói như Châu, lại đột nhiên đói cồm cạo. Để đánh là hướng chiếc buồn muốn keo gào của Châu Châu khẽ hỏi Hôm nay em không đi làm sao? Còn tâm trí đâu mà đi làm chứ? Trả lời xong Khánh thổi phù phù lên muỗng cháo vừa múc Sao lại không có tâm trí? Châu Lý nhí hoài tiếp Nhưng vẫn đủ để Khánh nghe thấy Khánh thì chú tâm thổi cháo Đưa đến bên miệng Châu Nói bằng giọng điệu như dỗ dành con nít Nào, a đi Châu lắc đầu, không phải là không đói Mà vì thái độ dỗ dành của Khánh Khiến cô cảm thấy mình trở thành con nít trong mắt anh Ăn đi mà, thơm ngon lắm đấy Chị tự ăn được Không được Được Khánh thì nặng nặng đòi đuốt cháo cho Châu Cô thì lại một mực muốn tự ăn Hai người cứ kỳ kèo qua lại mấy lần như thế Vẫn không có kết quả Tại sao lại không được Lần trước em nằm viện chị cùng đuốt cho em còn gì Lần này ngược lại thôi Cái đó lại muốn Không quan trọng là ai muốn Khánh đáp một câu hiển nhiên Chấm dứt mọi sự kỳ kèo của hai người Cuối cùng cài chiến thắng Vẫn là Khánh Anh cẩn thận thổi từng muỗng cháo Kiên trì đuốt cho cô ăn từng chút một Châu ở lại bệnh viện để tiện theo dõi Tình hình của đôi mắt Sau phẫu thuật là giai đoạn phục hồi Châu đều bằng gạt, quanh mắt suốt mấy tuần liền, dù không nhìn thấy được ngay lập tức, nhưng châu cũng phần nào cảm nhận được sự thay đổi của đôi mắt. Gần đây mắt trở nên khó chịu, thỉnh thoảng cô cũng cố gắng cử động, còn cảm thấy đau, nhưng thứ mà cô cảm nhận được đã không còn là sự trống rỗng. Châu cảm thấy xung quanh tối đen mù mịt, là màu đen tuyền không lọt qua chút ánh sáng. Phải chăng, đó cũng là một sự thay đổi. Quá trình phục hồi của Châu diễn ra như những người khác Không quá nhanh, cũng không quá chậm Châu cũng không biết chính xác Bao giờ mình có thể tháo băng gạt quanh mắt Cô chỉ ngày ngày chờ đợi giây phút ấy Thế rồi ngày đó cũng tới Và tới vô cùng bất ngờ Được rồi, đã có thể tháo băng gạt ra Phòng trong bệnh viện chỉ có bà ba Ngọc và Châu Khi nghe được bác sĩ nói như vậy Hai mẹ con còn vô cùng ngạc nhiên. Bà Ngọc phản ứng nhanh hơn, hỏi lại. Là hiện tại gỡ băng luôn à bác sĩ? Bác sĩ gật đầu đáp. Đúng rồi, cô ấy đã hồi phục rất tốt, nên giờ có thể gỡ băng gạt. Đôi mùi trắng bịt của châu khẽ mấp mấy. Là... là cháu có thể nhìn thấy rồi sao? Tất nhiên là vậy rồi. Y tá chuẩn bị đi. Nửa đầu đáp lời của Châu vẫn còn vế sâu, là lời nói với y tá của bệnh viện. Rất nhanh, đã có y tá đẩy xe chuyên dụng, đưa tới đủ các đồ vật cần thiết. Mở băng gạc thật ra là một việc không có gì phức tạp. Bác sĩ thực hiện ngay trong phòng bệnh của Châu, dưới sự giám sát của người nhà. Mẹ Châu mắt rưng rưng, nhìn chăm chăm vào hành động của bác sĩ. Đến khi băng gạc được gỡ ra hết toàn bộ, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Đừng gấp gáp Cứ từ từ, thật chậm, thật chậm Mở mắt ra Lời nói của bác sĩ như chất xúc tác Khiến Châu làm theo Đầu tiên cô nhét chân mầy lên Sau đó chậm rãi kéo đôi mắt Mắt có hơi đau nhẹ Nhưng điều quan trọng là Châu đã lờ mờ nhìn thấy ánh sáng Khi mở mắt hoàn toàn Cảm giác dường như còn có làn sương mờ Bao quanh trước mắt Khiến mọi thứ không được rõ ràng Nhưng đợi khoảng mấy giây sau Châu đã hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh Châu nhìn những người trước mắt mình Chưa kịp xác nhận ra vẻ mặt cô đã trở nên ngây Ngô Đến khi bà Ngọc xúc động lên tiếng Mới kéo ý thức cô trở về Châu, mẹ ở đây, con nhìn thấy mẹ không con? Châu mỉm cười nhìn mẹ Hai người chạm mắt của nhau Châu đã có thể nhìn thấy Còn người đã không còn đứng yên một chỗ Cô đã có thể nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ ơi, con nhìn thấy được rồi. Tay bà ruông ruông lại gần ôm chầm lấy châu. Tốt, tốt quá. Bác sĩ đứng nhìn hai mẹ con ôm nhau tắm tía, chứng kiến sự vui mừng của họ khiến ông cũng vui theo. Chúc mừng gia đình nhé. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Châu ngồi trên giường ngắm nghía mẹ mình thật lâu. Đây là lần đầu tiên, sau mười mấy năm đằng đẵng cô không chỉ nghe giọng mà còn được nhìn thấy mẹ. Nhìn nếp nhăn trên đôi mắt mẹ, cô mới nhận ra, thời gian đúng được là vũ khí hủy diệt sự tươi trẻ. Cô cầm nắm tay, suýt xoa. Đối với châu, mọi thứ xung quanh đều thật mới lạ. Trần bệnh viện có màu trắng, rèm cửa có màu trắng, tấm gà trên giường cũng có màu trắng, chỉ có những đồ vật nhỏ nhỏ bên trong. Có màu sắc khác thôi cô trong thấy hình dạng của nhiều thứ mà cô chưa từng tưởng tượng ra nhận ra ánh nắng ở ngoài cửa sổ đẹp đến thế nào thì ra nhìn thấy được mọi thứ lại có cảm giác thú vị như thế cho muốn nhìn thật nhiều nhìn bù cho cả những năm thiếu sót kia nhưng vì nhận ra ở đây chỉ có mẹ và mình nênâu mới hỏi cha đâu rồi mẹ con muốn nhìn thấy cha Được được, để mày báo cho cha con biết. Ông Ngọc chỉ vừa nghe nói con gái đã tháo gạt ra thì đã có thể nhìn thấy được. Ông không màn thứ gì nữa chạy tới bệnh viện ngay. Rất nhanh, ông đã tới phòng bệnh. Nghe tiếng cửa phòng mở toan chầu từ trên giường xoay đầu ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên với đôi mắt lấp lánh ánh nước. Cô đã ngay lập tức nở ra nụ cười gọi. Cha! Ông giấu đi những giọt nước mắt muốn rơi, đối diện với con gái bằng nụ cười hạnh phúc. Có thể chứng kiến con gái khôi phục thị lực là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ông. Ông đi tới bên cạnh cô, xoa đầu. Con gái ngoan, có thể nhìn thấy rồi. Tiếng nói của ông vừa dứt, cả ba người đã ôn chầm lấy nhau. Giờ các này có thể kiềm chế nước mắt, cũng không nổi nữa. Sự sức mức bao trùm lấy không khí của căn phòng. Châu tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cha của mẹ mà cô thương quá. Còn mới mổ mắt không được khóc nhiều. Dù khóe mắt vẫn còn ẩm ướt nước mắt nhưng bà Ngọc lại lên tiếng khuyên ngăn. Ông Ngọc cũng nói theo. Đúng vậy đó, không có được khóc. Châu nhìn họ chờ cười trong nước mắt. Giọng nói pha lẫn sự nghẹn ngào vì vừa khóc. Dạ. Cô không khóc nữa Ngay từ ngày hôm đó Châu cũng được cho xuất viện Ba người cùng nhau dọn về nhà Điều duy nhất Châu còn bân quân Là tính tới thời điểm hiện tại Cô vẫn còn chưa nhìn thấy Khánh Công việc của Khánh bận rộn Nhưng luôn dành thời gian đến thăm cô Chỉ sợ cô xuất viện mà anh vẫn chưa tới Tối đó về tới nhà Châu thích thú quan sát mọi thứ Những thứ tưởng chừng như rất quen thuộc Nhưng khi cô thực sự nhìn thấy, vẫn có đôi chút gì đó rất lạ lẫm Những thứ trong nhà đều được đặt ở những vị trí cố định quen thuộc. Không cần nhìn thấy, Châu cũng nằm trong lòng những thứ đồ đạc dùng trong nhà nằm ở đâu. Đó là thói quen để cuộc sống sinh hoạt của cô thuận tiện hơn. Nhưng hiện tại đôi mắt của Châu đã sáng. Cô có thể nhìn thấy màu sắc của chiếc cốc thường ngày mình dùng. Cũng có thể thử dịch chuyển một vài món đồ. Ông bà Ngọc để mặc cô quan sát từ ngốc ngách mà không biết chán. Đến lúc mở tủ quần áo ra, lựa chọn đồ ngủ, Châu mới thực sự giật mình. Thì ra những bộ quần áo đi ngủ mà mẹ mua cho cô đều có đủ màu sắc. Hình hài trông vô cùng sinh động và cũng rất trẻ con. Châu nhìn một lượt hết tẩy, tự nhiên lại sinh ra cảm giác ngựa ngùn, không dám mặc. Cô đã lớn thế này, mà mẹ vẫn còn cho cô ăn mặc như vậy sao? Ngay lúc Châu đang phân vân, bà Ngọc tiến vào phòng cô. Sao vậy con? Mấy bộ quần áo này... Châu không nói nên lời, chỉ lập lời nói như vậy, nhưng bà Ngọc nhìn sắc mặt cô cũng hiểu ý. Ở nhà mặc đồ thế nào đâu có quan trọng chứ, sao phải thoải mái là được. Mà mấy bộ đó cũng đáng yêu mà con. Bà Ngọc nói mấy câu đã thành công thuyết phục được Châu. Đến tối, Châu cầm chiếc điện thoại cũ của mình lăng qua lăng lại trên giường. Trong lòng Phật Phòng, không biết có nên gọi cho Khánh để thông báo việc cô đã xuất viện hay không. Cũng vì từ trước tới nay, cô chưa từng chủ động gọi điện thoại, nên hiện tại có đôi chút, bối rối. Chỉ một việc nhỏ mà Châu đã nằm suy nghĩ hàng giờ. Vừa muốn chủ động gọi cho anh, lại vừa mong rằng lúc này anh gọi tới cho cô. Nhưng rồi Châu rút ra một kết luận, cô không nên chỉ là người chờ đợi, người khác chủ động, mà chính cô cũng muốn được gặp anh. Như đã hạ được quyết tâm, Châu mở máy, chò tìm danh sách của gọi. thao tác chậm chạp, danh bà điện thoại không có lưu số của Khánh, nhưng vì số lần anh gọi tới nhiều nhất nên mới dễ dàng nhận ra. Châu nhấn nút gọi, hơi thở như ngừng động, chờ đợi tiếng chuông reo. Dường như ngay lập tức, đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng nói quen thuộc kèm theo sự ngạc nhiên vang lên. Châu! Là chị! Châu dè dạt, đáp lại một tiếng rất nhẹ. Khánh mỉm cười, trong giọng cười có pha lẫn sự vui sướng. Cuối cùng, cũng có thể đợi được đến lúc chị chủ động gọi cho em. Khánh! Chị xuất viện rồi. Chị cũng... Tại gỡ băng gạt rồi. Và hiện tại rất muốn, rất muốn gặp anh. Em biết, đã gỡ băng gạt rồi, có thể nhìn thấy thế giới rồi, thích không? Khánh đáp lời Châu, bằng giọng nói thấm đượm sự dịu dàng từ sâu bên trong. Đó là mặt anh muốn thể hiện cho Châu thấy nhất, rằng anh muốn dành cho cô những gì tốt nhất, vì cô xứng đáng. Từ lúc gỡ băng gạc chuẩn bị xuất viện, bác sĩ đã báo cho anh biết trước. Những điều thuộc về Châu luôn được anh ưu tiên lên hàng đầu. Thích, thích lắm. Dừng lại một chút, Châu lại nhỏ giọng nói. Chỉ là chưa gặp được em. Hứng? Chị nói sao cơ? Giọng Châu thực sự nhỏ, nhưng cũng không tới mức Khánh không nghe thấy. Chỉ là anh vợ như không nghe thấy để cô lặp lại một cách rõ hơn. Đúng là được voi đòi hai bà Trương. Ờ... Không, um, không có gì đâu. Châu ngượng hùng trả lời. Thôi thì anh chưa nghe thấy, cũng không sao. Vừa nãy em mới nghe chị nói gì mà, nói lại một lần nữa đi. Không có mà. Khánh im lặng khoảng mấy giây, rồi chợt nói. Chị nói nhớ em. Chị không nói nhớ, rõ ràng chị chỉ nói là chị muốn gặp em thôi. Vừa bức xúc một phát, Liền mắt phải cái bẫy mà Khánh dăng ra Lúc Châu nhận ra Bình lỡ lời cũng đã quá muộn Dù không trực tiếp đối diện Nhưng mặt mũi Châu đã nóng như bếp củi Tiếng cười truyền tới Thông qua chiếc điện thoại Càng khiến cho Châu đỏ mặt hơn Hôm nay dính phải Một cuộc họp tăng ca Khi hoàn thành em sẽ tới tìm chị Vậy là đẩy giờ em đang hợp sao? Châu nghi ngờ hỏi một câu Tưởng chừng như vô lý, nhưng lại nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Đúng rồi. ngay sau đó là âm thanh máy móc tuốt tuốt vàng linh ngắt kết nối. Khánh để điện thoại xuống, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, mà mỉm cười trong chính cái nhìn ngờ nghệt của nhân viên. Châu thì lại không nghĩ tới trường hợp anh đang ở trong cuộc họp nhưng vẫn nghe mấy cô càng không nghĩ tới họ nói chuyện một mạch lâu như thế. Mặt chưa hết nóng, lại càng nóng thêm, chầu ướp mặt vào gối, không thèm khóc nữa. Khi lần thứ hai dần được cuộc gọi của Khánh, anh đã tới trước mặt cô. Lúc nãy trời đột nhiên, dội đến một cơn mưa rạo, đến rất nhanh và cũng hết rất nhanh. Dù vậy nhưng cộng với gió đêm nên nhiệt độ ngoài trời lúc này đã xuống thấp. Ở ngoài lạnh không? Hay là vào nhà ngồi nhé? Có em ở đây không lạnh đâu, mau ra đây. Châu nghe như vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đã không chờ nổi tới giây phút, có thể tận mắt nhìn thấy anh. Đẩy cánh cửa nhà bước ra, thứ cho nhìn thấy đầu tiên là chiếc ô tô đang mở đèn pha sáng cả một góc trước nhà. Có lẽ đây cũng là chiếc xe của Khánh. Chiếc xe cô đã đi qua vài lần trước đó, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người khác. Châu đi quanh, nhìn tới nhìn lui, đợi đến khi cô bước vào chỗ ánh sáng, được đèn rọi xuống, thì bỗng nhiên từ phía sau xe bước ra chàng trai cao ráo, vẽ mặt vô cùng điển trai. Trên tay anh, cầm một bó hoa vừa to vừa đẹp, trong lãng mạn tới mức tìm châu nhiều quên mất phải đập. Châu sửng rốt mở mắt to nhìn chàng trai, càng bước càng gần mình mà không thể làm gì khác. Liệu người phía trước có thực sự là Khánh hay không? Sự nghi ngờ của châu được giải đáp khi anh cất tiếng Khánh đưa bó hòa về phía châu mỉm cười và nói Có lẽ chị đã phải đợi rất lâu Để đến ngày hôm nay Và em cũng thế Chúc mừng chị đã lấy lại được ánh sáng của đời mình nhé Lần đầu nhìn thấy Khánh Và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười Nụ cười của Khánh Sáng chói tới mức Cô lầm tưởng nó là thứ ánh sáng Dẫn lối cho cuộc đời Vài giây đầu Châu không phản ứng kịp Chỉ có thể tròn mắt ngỡn người ra Khánh cũng vậy Chỉ đứng yên một chỗ Dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn cô Ngay tại khoảnh khắc này Mọi thứ như được một phép màu nào đó Làm cho đóng băng Trở tới khi Châu nghe thấy tiếng trái tim mình Thì cô mới giật mình trở lại Khuôn mặt lúc này cũng đã ứng hồng Và nghiễm nhiên có sức sống hơn mọi khi Châu nhìn bó hoa tươi thắm Vẫn chia ra với mình Cô chậm chạp nhận lấy Và cước tiếng Cảm ơn em Vì bó hoa Vì lời chúc Và cũng vì em đã luôn bên cạnh chị Lời nói ngập ngừng Nhưng cũng tràn đầy sự chân thành Lần đầu tiên Khánh thấy được Trong đôi mắt tù mù Sự trống rộng ấy Có ánh sáng trở lại Ánh sáng lấp lánh như những vì sao xinh đẹp nhất. Khánh bước tới gần, bàn tay lướt dài trên má của châu làm cô giật nảy mình, nhìn anh bằng ánh mắt mở to. Khánh cười nói, Chị thấy em như thế nào? Có giống với những gì chị đã tưởng tượng không? Câu hỏi của Khánh làm cho cô yên lặng một lúc. Đôi chân mày câu có như cố nghĩ tới điều gì đó. Cuối cùng, Lại lập lờ đáp cho qua thật ra cũng khá giống Mà cũng không giống lắm Như vậy là thế nào Chỉ nói rõ chút đi Khánh nghe không hiểu Nhưng rất trông mong về câu trả lời của Châu Vậy nên anh mới hỏi lại một lần nữa Bằng ánh mắt mong chờ Châu nhìn Khánh Có lẽ bình thường anh cũng trông như thế này Khi nói chuyện với cô Nghĩ rồi cô lấy tay chè đi ánh mắt Lấp lánh của anh Hóa ra, khi đối mắt với nhau là dễ mềm lòng như thế. Thì là như vậy đó. Là không muốn nói phải không? Châu im lặng không đáp, tay vẫn cứ khư khư trên mắt Khánh. Bàn tay Châu nhỏ bé tới mức, không thể che hết hoàn toàn đôi mắt của Khánh. Qua khe hở giữa các ngón tay, Châu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt anh. Lúc này Khánh nắm lấy tay Châu một cách bất ngờ. Anh kéo xuống và khẽ càng đặt lên môi. Hành động một cách khiến Châu không ngờ trước. Khuôn mặt ngây ngơ của Châu hiện lên. Cùng lúc này phía bên trong nhà, phòng của cha mẹ Châu đuổi lên ánh đèn. Châu nhìn thấy một cái thì ngay lập tức hoàng hồn, vội giật lấy tay mình lại. Chị vào nhà trước đây, chạy xe cẩn thận nhé. Nói một câu dứt khoát xong thì Châu đi thẳng vào bên trong mà không ngoảnh đầu nhìn lại bước chân của cô còn rất nhanh và gấp gáp. Trông thấy cô đã bước tới thềm nhà, Khánh mới chợt phục cười bất đắc dĩ. Thực ra mà nói thì Châu đã lớn thế này rồi, mà tới một mối tình vắt vai cũng không có. Chưa từng có trải nghiệm yêu đương, cũng không biết phải giải thích sao, khi mà nửa đêm rồi, một trai một gái vẫn gặp nhau như thế. Cảm giác tim đập, và phải cẩn thận từng bước chân, Châu cảm thấy mình giống như một tên trộm Trong chính ngôi nhà của mình vậy Đến khi yên ổn Vào phòng đóng cửa Châu mới có thể thở vào một tiếng Vì nghĩ rằng mình đã không bị phát hiện Nào ngờ đó chỉ là suy nghĩ của Châu thôi Thực ra vừa nãy ông Ngọc ở bên trong Kéo màn qua khe cửa Đã nhìn thấy bóng dáng của Khánh Và cũng đoán được rằng Hai người gặp nhau Ông chỉ lặng lặng biết mà thôi Chứ không đi ra Vì Khánh là ưng nhân lớn của gia đình ông cũng là ưng nhân lớn của cuộc đời Châu. Ông đành mắt nhắm mắt mở mà quan sát hai người một thời gian vậy thôi. Mắt Châu đã hoàn toàn khỏi nhưng đôi khi Châu vẫn còn sống mãi trong sự trống sống kia mà nhất thời chưa quen. Chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy mở mắt và nhìn thấy ánh sáng của buổi sớm mai cũng khiến cô ngạc nhiên trong chốc lát. Rồi khi nhận ra Châu bỗng dương miễn cười vui mừng vì đây là sự thật. Dù đã được xem là khỏi, nhưng Châu vẫn phải ở nhà mấy ngày để có thể quen với mọi thứ. Sáng nay Châu đi chợ với mẹ. Bà Ngọc muốn để Châu quan sát những sinh hoạt thường ngày, cho cô lấy lại sự quen thuộc của đôi mắt. Châu có thể chữa khỏi đôi mắt cũng không chỉ có một mình người nhà cô vui mừng, mà tới cả những người quen biết xung quanh cũng vui mừng tay cho gia đình cô. Mọi người sau khi biết Châu hồi phục thị giác Thì rất bất ngờ Hình ảnh cô gái với cây gậy dò đường Quen thuộc đã biến mất Thay vào đó là một cô gái Với đôi mắt sáng như biết bao nhiêu người khác Lần đó đi ngang qua nhà Một người hàng xóm Trong khu còn nghe bác ấy nói Ủa ngốc Con gái cô Mẹ Châu cười tươi Thoải mái nói Con bé nó phục hồi thị giác rồi Vẻ mặt người kia ngạc nhiên trồng chốc lát Rồi vui mừng nói to Trời đất ơi Vậy hả Mừng cho con bé quá Bà Ngọc cười nói với châu Bác ấy là bác Loan Hay tới nhà mình chơi đó con Bác Loan là người hàng xóm Trong khu nhà cô Cũng là người hay tới nhà nói chuyện với mẹ cô Châu mỉm cười Gật đầu chào bác Dạ cháu chào bác Loan Mậy quá, cháu nhìn thấy lại rồi. Liên tiếp vài người bày tỏ sự ngạc nhiên và chúc mừng nhà cô như vậy. Cũng không có gì là lạ khi họ ngạc nhiên. Hình ảnh cô gái mù đã khắc ghi quá lâu vào tâm trí họ. Cũng giống như cô, có đôi khi vẫn quên mất việc mình đã có thể nhìn thấy. Nhưng rồi sẽ tốt thôi, mà nhất là khi còn có Khánh ở bên cạnh. Đúng thế, Khánh là người biết cách đồng hành cùng với cô nhất. Trên con đường hồi phục ấy, anh ở bên cạnh nói lời động viên cho cô càng đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đã khiến cô từ một cô gái mụ trở thành một cô gái bình thường như bao người khác. Anh đã thành công xóa đi một nửa con quỷ mặc cảm trong cô. Nhưng có người vui thì cũng có người không vui. Cuộc đời vẫn luôn tồn tại những con người biệt thị, niềm vui của người khác. Và người đó chính là hai mẹ con của Đăng. Đàn đã không còn làm ở công ty của Khánh Từ 2 năm trước Hiện tại cô ta đã tìm được công việc Ở chỗ khác để chấp phá Nhưng vì tính cách khó ở Mà cách 1-2 tháng Cô ta lại xin nghỉ việc để đổi chỗ khác Không có năng lực Đi kèm với việc công việc không ổn định đang sống chủ yếu Nhờ vào cha mẹ Chiều hôm đó Đàn tan lặm Trở về nhà thì vô tình chạm mặt châu đang đi dạo cùng với bà Ngọc Hai nhà gần nhau, nhưng đã từ lâu rất ít qua lại. Chuyện nhà này cũng không dính líu tới nhà khác, vậy nên Đang vẫn chưa hề hay biết đôi mắt của Châu đã phục hồi trở lại. Đang như mọi lần gặp Châu đều nhìn cô bằng ánh mắt miệt thị, lù rõ ý chán ghét. Lần này Đang vẫn nhiều trước, nhìn thẳng vào mặt Châu bằng ánh mắt đó. Dù sao cô cũng chỉ là cô gái mụ, làm sao biết người khác đang đánh giá mình chứ. Vậy mà khi ánh mắt Đan thực sự chạm phải ánh mắt của Châu thì cô lại trở nên hoảng hồn. Đôi mắt linh hoạt, không giống với bình thường của Châu làm cô ta ngạc nhiên. Châu đã nhìn thấy biểu cảm khủng khống chế nổi hiện lên trên mặt của Đan. Cô biết lý do, nhưng không nói gì mà chỉ nhìn thật sâu vào con người của Đan. Cô mỉm cười. Đan loạn trọn không thể tin vào mắt mình mà đi vào trong nhà. Việc đầu tiên cô ta làm đó chính là tìm mẹ để xác nhận thông tin. Mẹ, mẹ ơi! đang gấp gáp chạy vội vào nhà bếp để tìm nhưng không thấy. Vừa quay đầu đi nơi khác thì bà Nga từ phòng tắm đi ra. Sao vậy con? Con Châu, con Châu nhìn thấy rồi. đang đột nhiên nói lớn một tiếng. Bà Nga nhíu mầy, không có vẻ gì là tin tưởng lời nói của đang Còn nói cái gì vậy? Bị sáng rồi hả? Biểu cảm trên mặt Đan càng trở nên thái quá hơn. Không phải, vừa nãy con mới nhìn thấy nó, mắt nó sáng rồi mẹ à. Nhìn biểu cảm của Đan, bà không còn nghĩ Đan đang nói dối. bà ba Nga giật nảy mình. Thật vậy hả? Đan gợt đầu lia lia. Nhà nó lấy đâu ra tiền để mổ mắt cho nó chứ? Bà Nga đặt ra câu nghi vấn, trong lời nói vẫn là sự không tin. Nhưng vì thái độ của Đan mà bà đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ. con không biết? Đan bực bội nói to. Châu vốn dĩ là một đứa con gái có nhan sắc, hơn hết là tính tình Châu rất tốt, rất đổi dịu dàng và hiền lành. Vậy nên khi biết người con gái như vậy là người khiếm thị, thì mọi người đều tiếc thay cho cuộc đời của cô. Có lẽ chính đôi mắt cũng là điểm khiếm khuyết ghê nhất của Châu. Bây giờ đến điểm khiếm khuyết đó cũng biết mất, thì Đang lại càng trở nên bị lưu mờ trước Châu. Làm sao mà Đang có thể chấp nhận chuyện này chứ? Hai mẹ con râu đó luôn rình mò nhà Châu, quan sát mọi nhất cửa nhất động của Châu. Có một lần bắt gặp Khánh đến nhà thăm Châu, thì Đang mới vỡ lẽ ra, cô ta tức sồi máu. Còn nhỏ đó, Lợi dụng Khánh để chữa trị đôi mắt cho nó. Mẹ biết ngay, đời nào nhà nó có đủ điều kiện để chữa trị chứ. Đúng là... Đàn nghiến rằng nghiến lời, ánh mắt hằng học. Tức chết còn quá, vốn dĩ cánh là của con mà. Bà Ngọc cũng cho rằng là như thế, hùa theo con gái nói. Đúng vậy đây, vốn dĩ con và cánh quen biết nhau trước, sao lại để lọt vào tay nó được chứ? Bà Nga vô cùng ủng hộ con gái Đứng dậy giành lại Khánh Bà biết nhà Khánh Có điều kiện Nay lại vì Châu mà chi trả một số tiền lớn Để Châu phẫu thuật Thử nghĩ Khánh mà yêu con gái bà Thì có thể chi biết bao nhiêu tiền cho nhà bà đấy Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại Mối quan hệ giữa Đan và Khánh Đã mờ nhạt dần qua mấy năm nay Khánh chỉ toàn tập trung cho công việc Phát triển bản thân Thời gian còn lại thì một lòng suy nghĩ tới Châu. Quan hệ xã giao, nếu cần thì duy trì, còn không thì đều không qua lại. Như đang là điển hình của mối quan hệ không cần duy trì. Chỉ có đôi lúc, tụ tập theo nhóm bàn đại học, hồi trước, thì mới có cơ hội gặp nhau. Qua chuyện của Châu, đang cũng cố tình muốn tìm hiểu mọi thông tin về Khánh. đang biết anh vẫn làm trong công ty gia đình anh, nhưng không rõ giờ đã thế nào. Nào ngờ khi biết được trong hai năm Khánh đã lên trước phó giám đốc Thì bất ngờ vô cùng Giờ đây Khánh càng lúc càng trở nên giỏi giang Tất nhiên Càng khiến cho Đan nội tính muốn chiếm hữu Cộng thêm mấy lời độc đoán của bà Ngạ Rằng Khánh vốn dĩ là của Đan Nên Đan phải đoạt lấy Sự chiếm hữu Dần biến thành giả tâm Đan thề sẽ gạt châu ra khỏi cuộc đời Khánh Và mình sẽ trở thành vợ của Khánh Cho dù có phải làm gì đi chăng nữa Vài ngày sau Châu muốn trở lại với công việc Cô nói với cha mẹ Họ cũng đã đồng ý cho cô đi làm trở lại Cũng đã bàn qua với Khánh Sáng đó Chầu mở mắt ra trong niềm vui Và sau đó là chuẩn bị đi làm Cô hào hứng được nhìn thấy Những đóa hoa tươi thắm Mong ngóng được nhìn thấy chị Hoa Vừa bước ra khỏi nhà Đã trồng thấy chiếc xe bóng loán Của Khánh Đang đổ ở ngay đó Anh thì đứng tựa vào xe chờ Châu Lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc vest chỉnh chu như thế Cũng không khỏi khiến Châu ngây ngốc Khánh mỉm cười mở cửa xe cho cô Ngay khi cả hai đã trên xe Và đang trên đường đến tìm hoa Thì Châu mới lên tiếng Sao hôm nay em lại tới đón chị thế? Chẳng lẽ lại để chị đi một mình sao? Câu hỏi vặn ngược lại của Khánh khiến Châu im bạc Cô vẫn không biết đối đáp làm sao với những lý lẽ bất bình thường Nhưng khi qua miệng của anh lại là điều hiển nhiên như thế Mà... Chị thấy sao nếu đến làm cho công ty em? Châu không khỏi bất ngờ mà nói Sao lại hỏi như thế? Em thấy chị rất có gu thẩm mỹ về hoa Hơn hết là cũng muốn chị thử phát triển bản thân mình thêm một lần nữa Châu nghe những lời Khánh nói lặng lặng một hồi lâu Đúng lúc mắt cô đã sáng trở lại Cô cũng có thể có được tiền đồ rộng mở như bao người khác Nhưng... Làm việc ở tiệm hoa đã lâu như thế Chị không nở Gắn bó với chị Hoa Với tiệm hoa đã hơn 8 năm Sao có thể không lâu được chứ Thời gian cũng là thứ bồi đắp nên nhiều thứ thói quen khó bỏ. Cô sợ việc phải chia xa, sợ phải thích nghi nên lựa chọn tốt nhất vẫn là nên ở lại. Khánh nhìn ánh mắt chứa đựng tình cảm của Châu mà trầm ngâm. Khánh cực đầu đáp. Chị cứ cẩn thận suy nghĩ thêm. Chốc lát là tới tiệm hoa, nơi mà Châu đã gắn bó rất lâu. Vừa đến Châu đã trông thấy người phụ nữ. Ở trước cửa tiệm Đang khôm lưng xuống dưới mấy chậu hoa Châu nhận định rằng người đó là chị Hoa Dù chưa một lần nhìn thấy mặt Nhưng có điều gì đó trên người chị Khiến cô cảm giác đó là chị Hoa Người luôn gắn bó với cô Đôi chân của châu Bước nhanh về phía chị Khi đã ở ngay phía sau lưng Châu mới lên tiếng Chị Hoa Chị Hoa bị làm cho giật mình Theo bản năng quay người trở lại Khi đã nhìn thấy Châu, chị mới mỉm cười vui vẻ. Châu, em nhìn thấy rồi hả? Châu cười, gật đầu một cái thật mạnh. Em nhìn thấy rồi chị, chị ơi! Hòa nhảy cẩn lên, ôm chậm lấy Châu, không ngớt lời chúc mừng. Chúc mừng em Châu ơi! Trời ơi chị vui quá, thật là may mắn! Hai người ôm lấy nhau trông vui vẻ. Đó cũng là cách ăn mừng của họ Khánh đứng một bên Vẫn luôn nhìn về phía bên đây Đúng là không phải tự nhiên Mà Châu không nở rời xa Tiệm hoa của cô Suốt 8 năm Không nở xa người chị Tuy không phải ruột thịt Nhưng luôn hết lòng vì cô Khánh ở lại không lâu Vì anh vẫn phải trở về công ty Để hoàn thành công việc Khánh nói khi tan làm Sẽ trở lại đón cô Thực ra không cần đâu Chị có thể tự về được mà. Châu biết Khánh bận rộn vô cùng, nên không muốn vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới anh. Chị tăng làm thì em cũng tăng mà. Còn tính không cho em nghỉ luôn sao? Châu ngập ngừng đáp. Ừ, vậy thì được. Chạy xe cẩn thận đấy. Châu bắt đầu những công việc thường ngày với sự quen thuộc, nhưng lần này ngoài cảm nhận mùi hương và những bộ phận khác của cây ra, Châu còn phải học cách nhận biết qua hình dạng và màu sắc. Cả ngày cho bận rộn tới mức, dường như không thiếu chuyện để làm. Trước đây cô cứ chầm chậm cẩn thận hoàn thành trách nhiệm, nhưng hiện tại cô còn muốn khám phá thêm nhiều thứ mới mẻ khác. Như loại hoa nào kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra hình dáng một lãng hoa đẹp nhất. Lại ví dụ như tạo hình dưỡng bông hoa với nhau sao cho thật độc đáo. Ngày đầu thì Hoa còn khó nhận ra, nhưng nhiều ngày sau nữa, Hoa đã nhìn thấy tất cả những ý tưởng, cho đến cách Châu cần nhắc chọn Hoa nào cho hợp lý. Nhiều lần Châu đến hỏi chị ý kiến về những thành phẩm bé bé mà cô làm ra, nhưng chỉ cảm thấy rất hợp mắt. Qua những lần như thế, Hoa cảm thấy rằng Châu có khiếu về mảng này nhưng chưa thực sự phát triển đúng cách, như một viên ngọc sáng cần được mài dũa để trở nên sáng bóng. Đúng như ý nguyện của chị, viên Ngọc Thô là Châu đã sắp sửa có cơ hội được mài dũa. Khi Khánh tìm gặp chị để nói về một số chuyện của Châu, Khánh nói mình đã nhận ra khiếu thẩm mỹ về Hoa, cũng như sự kết hợp hài hòa có điểm nhấn của cô khi tạo nên một sản phẩm. Điều đó rõ nét nhất ở dạo gần đây, khi mắt Châu đã hoàn toàn hồi phục. Chị Hoa cũng đồng ý với suy nghĩ đó. Khánh ngẫm nghĩ thật kỹ mới lên tiếng Em nghĩ cô ấy cần có một môi trường đào tạo Để có thể phát triển khả năng của bản thân Chị Hoa gật gù với vẻ mặt đồng tình Chị đáp Chị cũng nghĩ như thế chỉ là Chị Hoa thấy Khánh lập lợ Nghĩ rằng anh đang khó xử Nên cười xòa nói Đừng sợ chị giận Chị cũng rất hy vọng Châu có thể phát triển khả năng vốn có của mình Khánh gợt đầu với lời nói của chị Hoa, lại nói tiếp. Em muốn để châu vào công ty mình, thử trước, xem thế nào đã. Chị Hoa đáp một tiếng tán thành. Tốt, được đấy. Chỉ là cô ấy không nở xa chị, xa tiệm Hoa. Lời nói của Khánh vừa Đức cũng làm cho chị Hoa trầm tư. Đâu chỉ có một mình châu không nở, chị cũng đâu có nở xa cô. Đã quen thuộc và gần gũi tới thế Đâu ai nghĩ tới phải xa nhau Nhưng cũng may Đây không phải là sinh ly tử biệt Đâu phải xa rồi sẽ không gặp lại nữa Cái này là rời đi để tốt lên Nên chị sẽ ủng hộ hết sức Chị Hoa lắng lặng trong một lúc Rồi đáp Được rồi Để chị thuyết phục Châu xem sao Chị Hoa lựa chọn thời điểm Tìm Hoa vắng khách Hai người cùng nhau làm việc chung một chỗ Vừa làm việc lại vừa nói chuyện đôi câu Lúc này chị mới nhắc tới chuyện mà Khánh đã đề nghị Chị Hoa cũng chẳng lòng vòng Thẳng thắn mà nói Lần trước Khánh có nói với chị Khánh muốn em tới công ty nó làm việc đấy Đột nhiên nghe thấy điều đó Châu lại có hơi khó xử Cô đáp Thực ra Em cũng không muốn nên đã từ chối em ấy rồi chị ạ Em sợ chị giận sao? Châu bối rối xua tay phản đối. Ờ, không phải, không phải. Chị Hoa cười xòa khi nhìn thấy thái độ bối rối của Châu. Chị thấy công ty của Khánh là nơi phát triển rất tốt. Em còn là người có khiếu thẩm mỹ trong lĩnh vực về Hoa. Vào đó làm việc lại quá đúng đắn. Ngoài ra còn có thể phát triển khả năng của bản thân. Châu nghe chị Hoa phân tích. Cô cũng có phần đáng đo Nhưng mà... Chị Hoa ngay tức khắc Nói tiếp vào Sao lại nhưng mà Bây giờ chị phân tích cho nghe nè Đi làm ở công ty Khánh Em sẽ được tiếp thu và học tập Rất nhiều thứ mới mẻ Có thể phát triển bản thân một cách tốt hơn Còn nếu em cảm thấy Mọi thứ không phù hợp với em Thì trở lại đây Em luôn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào Châu không chỉ nghe được chị phân tích mà còn nhận được lời đảm bảo từ chị. Lòng cô bắt đầu sôi trào một thứ gọi là niềm tin. Như thế vì có nơi mà cô luôn có thể quay trở về. Em không còn là em của trước đây nữa. Nếu như có thể thì tại sao không thử chứ? Nếu được phát triển đúng cách, em hoàn toàn có thể có một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Hoa nhận thấy rõ trong mắt của Châu có sự chần chừ Nhưng sự chần chừ ấy là biểu hiện của việc Châu có suy nghĩ muốn làm. Vậy nên chị chỉ nói lời tới đây mà không tiếp tục nữa. Hoa vỗ vai Châu cười nói. Em cứ suy nghĩ thêm đi. Qua lần động viên của chị Hoa, Châu trở về trằn trọc trong nhiều đêm liền. Cô thử nghĩ tới cái tương lai tươi sáng mà chị Hoa nói. Bỗng nhiên có chút muốn thử cố gắng một lần. Châu suy nghĩ nhiều rồi đâm ra bị bí tắc. Dù trong lòng, lại rất muốn, nhưng lại luôn trong trạng thái phân vân giữa hai sự lựa chọn. Vậy nên Châu tìm cha mẹ để bàn bạc. Sau khi nghe Châu thuật lại lời đề nghị của Khánh, cũng như những phân tích của chị Hoa và cả cái nhìn của cá nhân Châu, thì cha cô mới chậm rãi suy nghĩ, sau đó nói. Nếu như con không thử, thì làm sao có thể biết được chứ? Ông Ngọc chỉ đơn giản nói một câu như thế. Nhưng lại khai sẵn cho cô ấy Đúng vậy Nếu như không thử thì làm sao Bạn có thể biết được thành công hay thất bại Châu dường như đã được cha mình Làm cho thông suốt Cô nghĩ mình có đủ khả năng Và có thể làm được Bà Ngọc thì không có đóng góp ý kiến gì nhiều Chỉ ở một bên Nói lời động viên Mẹ luôn ủng hộ quyết định của con Cha hy vọng Con có thể để cho bản thân mình một cơ hội Châu nhìn cha mẹ gợt đầu với câu trả lời của họ, có lẽ cô biết mình nên lựa chọn như thế nào. Cho dù lần này có thất bại đi chăng nữa, cô nghĩ là mình vẫn nên thử. Khánh đã sớm nhìn thấy được tiềm năng của Châu trong lĩnh vực này, vậy nên mới cố gắng tạo cơ hội để cô có thể phát triển. Anh rất muốn để cô học theo thiết kế, để sau này hướng cô đến một chuyên viên thiết kế chuyên nghiệp. Vì thật lòng muốn cô được đào tạo theo cách tốt nhất, nên anh cũng đem chuyện này bàn bạc với mẹ của anh. Bà Kỳ nghe xong thì cũng chẳng vội đồng ý. Thái độ không chút gần sống, hiền trên mặt. Nhưng thực ra là bà đang suy nghĩ. Bà Kỳ vốn là một người công tư phân minh, nên dù là con trai bà đề xuất, thì những điều quan trọng bà sẽ luôn xem xét thật kỹ lưỡng. Sau một khoảng lặng xem xét, bà cũng đưa ra được quyết định Trước hết để Châu đến công ty làm việc Khánh cũng đã sớm có quyết định như vậy Chỉ còn đợi lựa chọn của Châu mà thôi Không phụ sự chờ mong của Khánh Ngày buổi tối hôm đó Khi hai người trò chuyện qua điện thoại Châu đã nhắc đến chuyện đó Cô nói mình đồng ý đến công ty của Khánh Để làm việc Việc Châu đi làm ở công ty đến rất nhanh Ngay ngày hôm sau đã là ngày đầu Cô đến công ty La La Farm Nhìn thấy tòa nhà công ty cao lớn Làm đôi chân của Châu đột nhiên trùng bước Trong lòng nổi lên Những suy nghĩ khác nhau Bước chân tới đây Trong tâm thế không biết điều gì Khiến cô bất an vô cùng Cũng không thể trách Châu Vì dẫu sao thì tiệm hoa nhỏ Vẫn có thể dễ phận hành hơn một công ty Vừa bước vào sảnh lớn Đã có không ít ánh mắt Nhìn ngó Theo những gì Châu tìm hiểu Cô nên đến phòng nhân sự để nộp hồ sơ Nhưng hiện tại cô muốn gặp gánh trước tiên Để báo với anh mình đã tới Bắt gặp phải một nhân viên nữ đi qua Châu mới tiện hỏi một chút Dạ cho hỏi là phó giám đốc đang ở đâu ạ Người nhân viên mà Châu hỏi tên là Ái Là một nhân viên lâu năm của công ty Với vẻ ngoài trẻ trung và khá ưa nhìn Ái câu có mặt mày Hoàn toàn thể hiện thái độ ra mặt Khi nghe cô hỏi như thế Cô là đối tác sao? Ờ tôi không phải Còn chưa nói hết câu, ái đã nói với cô bằng giọng điều không có kiên nhẫn. Không phải đối tác thì phiền cô tránh đường cho. Ái bực dọc nói một tiếng, rồi không chờ Châu đáp lại mà đi thẳng, miệng con lấm nhẫm. Làm như phải giám đốc dễ gặp lắm không bằng đi Châu không hiểu người nói tại sao lại bực dọc như thế, nhưng vì không quen biết nên Châu cũng không muốn đề tâm. Không thể gặp trực tiếp, vậy nên cô đành phải gọi điện. Châu vừa đi tìm phòng nhân sự Vừa gọi điện thoại cho Khánh Đi tới một căn phòng quen thuộc Nghe tiếng nhạc chuông Khiến cô bất chợt dừng lại Cùng lúc Khánh đi ra Với một chiếc điện thoại trên tay Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Sao chị lại ở đây? Vì ngạc nhiên Nên Khánh bất chợt thốt lên câu hỏi Châu dơ biểu hồ sơ trên tay mình Ngang tầm với Khánh Cô đáp Chị đến để nộp hồ sơ Khánh bật cười Vương tay nhận lấy hồ sơ của Châu Em vừa định đến đón chị đây Nói xong Khánh nhìn qua tệp hồ sơ Anh bảo Được rồi hồ sơ này em đã duyệt Chị có thể đi làm từ hôm nay Châu mở to mắt nhìn anh Vẽ mặt không hài lòng mà nói Em vẫn còn chưa đọc nó Về nhà em sẽ đọc Khánh cười cười nhìn cô đầy tấm tiếng Châu nghĩ ánh mắt này không nên để người thứ ba nhìn thấy. Nếu không thì cô sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vậy chị bắt đầu làm việc từ hôm nay sao? Khánh gợt đầu, sau đó dẫn cô tới chỗ đã được anh sắp xếp trước đó. Anh hướng dẫn cho cô từng chút một. Vị trí của cô cùng nằm trong vị trí của một nhóm làm việc. trong thấy phò giám đốc tự mình hướng dẫn ân cần như thế nên cũng có nhiều người tò mò. thi thoảng Châu lại cảm nhận được.